Hoàng viện trưởng rốt cuộc không nghỉ ngơi thành, mới từ vĩnh duyên điện đi ra ngoài, liền bị chờ đợi hồi lâu tam hoàng tử người hậu cấp thỉnh đi rồi, đáy lòng thở dài, lại cũng chỉ có thể cùng qua đi, lần này sự xong rồi sau, hắn vẫn là xin từ chức về quê đi, lão lạc, chịu không nổi. Còn không có bước vào tam hoàng tử thừa minh điện, rất xa liền có thể nghe được tam hoàng tử khóc tiếng la, một tiếng một tiếng, tê tâm liệt phế, hoàng viện trưởng có lấp kín lỗ tai xúc động, Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu, thừa minh điện một mảnh hỗn loạn, mới từ vĩnh duyên điện rời khỏi tới lệ phi nương nương cũng ở chỗ này, ôm khóc kêu không ngừng nhi tử bồi rơi lệ, sớm đã không có gì vắng cử trọng nhược khinh bộ dáng. Lão thần gặp qua tam hoàng tử điện hạ, gặp qua lệ phi nương nương, hoàng viện trưởng không dám dương mắt, tiến vào nội điện sau liền hành lễ, hoàng cung bảo mệnh điều thứ nhất đó là, không nên xem đồ vật ngàn vạn không thể xem. Lệ Phi, lau sạch nước mắt, Hoàng viện trưởng, ngươi mau tới đây ngẫm lại biện pháp, chắc nhi đau thành như vậy nhưng làm sao bây giờ mới hảo, Hoàng viện trưởng ứng nặc, tiến lên cẩn thận kiểm tra tam hoàng tử thương chỗ, băng bó thủ pháp có chút thô giáp lại là cực hữu hiệu, nếu là không đoán sai nói, này hẳn là lệ đại nhân cấp băng bó, cởi bỏ bị huyết tẩm hồng băng gạc nhìn về phía nhìn thấy ghê người miệng vết thương, một mảnh huyết nhục mơ hồ, xâm bạch xương cốt rõ ràng có thể. Thấy được, tam hoàng tử hủy hoại. Theo hoàng viện trưởng động tác, tam hoàng tử thanh âm cao thấp không đồng nhất kêu to, đau, là thật đau, chính là càng lăn lộn người, là trong lòng không cam lòng đi, liền như thế bị tước đoạt tư cách, như thế đơn giản rồi lại tàn khốc phương thức, liền xoay người cơ hội đều không có. Nương nương, ngài thỉnh di ngồi, ta cấp tam hoàng tử thượng dược. Hảo, hảo, lệ phi chạy nhanh đứng dậy. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ Chỉ nghĩ làm Nhi tử không cần như thế đâu Kia từng tiếng kêu Là thẳng tắp chát hướng nàng trong lòng A hoàng viện trưởng biên cấp tam hoàng tử mạt dược Vừa nghĩ nếu là an ninh công chúa Gặp phải tình huống như vậy Sẽ dùng như thế nào thủ đoạn Châm cứu dùng được với sao Quay đầu lại hỏi một chút Nếu là hữu dụng nói Làm hồ ra chạy nhanh phái cái đại phu tiến cung tới An ninh công chúa là không có khả năng Đặt chân thừa minh điện liền tính nàng nguyện ý lấy tam hoàng tử cùng lệ phi nương nương hận không thể ăn nàng hận ý cũng sẽ không làm nàng tới gần vệ thanh thành cùng lôi lâm nghe nói tiết thành nhân kết cục sau trước tiên phái ra thân tín đi sau đầu làm đại bộ đội ngay tại chỗ đóng quân không có hắn thủ lệnh không được tới gần hoàng thành hoàng thượng không có tuyên chiếu liền nhập hoàng thành nguyên cũng đã là tội lớn lại nếu là mang theo mấy chục vạn binh chỉ sợ kết cục sẽ không so tiết thành nhân hảo đi nơi nào Mục đích tương đồng hai Người ngầm chạm vào cái đầu Lòng mang quỷ thai một phen thử nói chuyện với nhau Đến ra kết luận đều không sai biệt lắm Này thành vẫn là muốn vào Bất quá là trước đưa lên công văn Lấy một loại khác phương thức trở về thành Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng Tạm thời vẫn là phóng thấp tư thái tương đối hảo Hoàng thành chung quỷ dị bình tĩnh trở lại Thiếu khắp nơi thế lực lăn lộn Những người khác phiên không dậy nổi cái gì lãng tới Tình Nhi nghe được hồi báo cũng chỉ là cười cười, nhưng thật ra nhớ tới vài người tới, gọi quá thành dung nói, ngươi đi đem đầu thái sư, còn có mặt khác mấy cái lão đại nhân đều mời vào trong cung tới, ân, hơn nữa ta ông ngoại, là, nô tỷ tuân mệnh. Phụ thân còn không có tỉnh, tình Nhi thói quen tính tiến lên đi bắt mạch, một lần nữa khai trương phương thuốc giao cho vô diễm, nhìn xem mang dược có hay không thiếu vô diêm phiên phiên chính mình không gian đủ ta ra tới thời điểm dược mang thật sự đủ ân ẩn cái này phân lượng đi bắt dược giữa chưa trên cái này là nặc đại trong phòng ẩn ở nơi tối tăm người không tính trừ bỏ hôn mê phụ thân ngoại trong phòng liền bọn họ hai người tình nhi nhìn về phía mềm hoạt nam nhân đi qua đi cực kỳ tự nhiên cho hắn thuận thuận đầu xảy ra chuyện gì hai ngày này đều huệ oải Đem người trảo hồi trong lòng ngực ôm lấy, thật sâu hút mấy khẩu tình nhi trên người nhàn nhạt dược hương vị, cuối cùng là thoải mái chút, thật là kỳ. Quái, tình nhi mấy ngày nay cũng ngốc tại này ô chọc địa phương, như thế nào trên người liền không có lây dính thượng những cái đó ô tao tao đồ vật đâu. Chấn an dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ ôm chính mình cánh tay, tình nhi lại lần nữa hỏi, liên dịch, xảy ra chuyện gì, nơi nào không thoải mái sao? Bách Lý liên dịch có cò nàng, nơi này hương vị không dễ người Tình Nhi cười khẽ, nơi này đương nhiên so ra kém dựa vào sơn thẳng nhiên cư, huống chi nơi đó ta còn bày mấy cái tụ. Linh Trật, nơi này tự nhiên là so không được. Tình Nhi, cái gì thời điểm trở về? Nhanh, nơi này sự xử lý đến không sai biệt lắm liền trở về, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đi một chuyến lạc nhật. Bên kia yêu cần thiết giải quyết rớt. Trước không nói bọn họ đối đằng Long có bao nhiêu đại thương tổn, chỉ là bọn họ làm ác liền dung bọn họ không được. Ân, thật muốn ném đi cái này địa phương, nghẹn đã chết. Liều mạng áp lực thô bạo cảm xúc, ủy khuất như vậy chính mình, hắn. Sống như thế nhiều năm qua vẫn là lần đầu. Tình nhi bật cười, ta này thật vất vả bảo vệ, ngươi liền tưởng sốc lên, phụ thân ở nơi nào đi. Này không phải nhìn xuống sao, tình nhi. Chúng ta trở về đi trở về đi trở về đi Dù sao phụ thân ngươi cũng tỉnh Giao cho hắn là được Trở về đi Như niệm chú dường như Bách lý liên dịch liền ở tình nhi bên tai Vẫn luôn nhắc mãi lời này Ấm áp hơi thở phun đến tình nhi lỗ tai đều đỏ Khăn che mặt hạ mặt cũng nhiễm rặng mây đỏ Người Nam nhân này a tình nhi chụp hắn một chút Cảnh cáo hắn an phận điểm Liên dịch nhụt trí Toàn thân đều mềm xuống dưới Ghé vào tình nhi trên người bất động Các ngươi muốn thân thiết, tốt xấu cũng đừng ở châm trước mặt a trung ly tưởng vân khàn khàn yết hậu treo chọc nói, hắn chính là nhìn có một hồi lâu, tình nhi không hiện hắn, nhưng là nam nhân kia tuyệt đối hiện, đảo qua tới tầm mắt còn đối thượng quá. Tình nhi từ nam nhân trong lòng ngược đứng dậy, đổ ly trà đưa qua, đi cấp khí sắc rõ ràng tốt một chút phụ thân uống xong, thuật tay lại đem bắt mạch, phụ thân, lần này tổn thương có điểm đại, muốn điều dưỡng một đoạn thời gian có thể đem mệnh nhặt về tới đã là kiếm lời, tổng muốn trả giá điểm đại giới, điểm này chấm còn trả nổi. Trung ly tưởng vân vì đế như thế nhiều năm, lấy hay bỏ chi gian không ai sẽ so với hắn làm được càng tốt. Quét mắt không thấy được thường hậu tả hữu Thành Dung, có ti kỳ quái hỏi, Thành Dung đâu? Ta làm hắn. Đi thỉnh mấy cái lão thần tiến cung. Đậu thái sư. Trung ly tưởng vân kinh ngạc nhướng mày kia mấy cái tam triều nguyên lão cũng không phải là dễ nói chuyện người tình nhi có phải hay không có hại tình nhi trừ giường chăn tử phóng hắn sau lưng làm hắn dựa vào trả lời, ân, bọn họ lúc ấy chính là lo lắng đến cùng ta chụp cái bàn, tuy rằng cố chấp điểm đảo cũng không tới không biết biến báo nông nỗi, sau lại có một số việc còn may mà bọn họ ra mặt nếu không có bọn họ đèn nặng, không có hoàng thượng thượng triều trên triều đình đã có thể náo nhiệt, đang nói thành dung liền đi đến nhìn đến hoàng thượng tỉnh chạy nhanh tiến lên vài bước bẩm bao nói bẩm hoàng thượng công chúa đầu thái sư văn đại nhân tần đại nhân lục đại nhân chữ đại nhân đến rồi thỉnh bọn họ tiến vào thành dung khom người đi đến cạnh cửa mở cửa sườn khai một bước mấy người từ đầu thái sư đi đầu nối đuôi nhau mà nhập nhìn đến hoàng thượng quả nhiên tỉnh mấy người mặt già thượng đều là chân chân thật thật ý mừng Này tâm, cuối cùng là An Lão thần gặp qua hoàng thượng Nhìn run run rẩy rẩy muốn quỳ xuống mấy người Trung ly tưởng vân chạy nhanh làm thành dung đi ngăn đón Đã sớm cùng các ngươi nói qua thấy chấm thời điểm không cần hành những cái đó tục lễ Ta nhưng không nghĩ mỗi thấy một lần liền lăn lộn các ngươi một lần Lão thần lại lão cũng là thần Hoàng thượng lại tuổi trẻ cũng là hoàng thượng Đây là thay đổi Không được Đầu thái sư trên mặt mang cười Nếp nhăn phảng phất cũng giãn ra rất nhiều Theo thành dung lực đạo ở trên ghế ngồi xuống Thật muốn quỳ xuống đi Này bỏ dậy phòng chừng cũng là kiện cố sức sự Mặt khác ba người cũng cười Đi theo ngồi xuống Chỉ có chữ bạch trí đứng ở nơi đó quỳ cũng không phải Không quỳ cũng không phải Nếu là không có này vài vị lão đại nhân đi đầu Hắn cũng không có vẻ tuổi trẻ Nhưng là có này vài vị ở chỗ này Hắn thật đúng là không tính Là cái gì Trung ly tưởng vân nhìn ra hắn xấu hổ, chỉ chỉ không vị trí, chữ ái khanh, nơi này không người ngoài, ngươi cũng ngồi đi. Chữ bạch trí khom người cảm tạ, lúc này mới ở ghế hạng bét ngồi xuống. Tình nhi đứng dậy hơi hơi vén áo thi lễ, không có nói nhiều, như vậy trường hợp, nàng vẫn là không cần nhiều lời tương đối hảo. Đậu thái sư pha là tán thưởng nhìn tình nhi liếc mắt một cái, tuy rằng hắn chỉ có tiến cung một lần, nhưng là nên biết đến sự hắn toàn biết. Trong lòng ám đạo an ninh công chúa tâm tàn nhẫn khi, lại cũng khen ngợi nàng quả cảm, lần này thật sự ít nhiều an ninh công chúa, hoàng thượng, nếu bản về công hành thưởng nói, công chúa đương ghi công. Trung ly tưởng vân rất có vài phần đắc ý, hắn cùng nghiên nhi nữ nhi tất nhiên là ưu tú đến cực điểm, đảm đương nổi bọn họ tán. Chấm nhưng thật ra tưởng thưởng A, chính là chấm thật sự nghĩ không ra có cái gì là tình nhi muốn mà không có, tình nhi. Ngươi nói xem, có cái gì yêu Cầu cứ việc đề Phụ hoàng nhất định thỏa mãn ngươi Tình nhi không nghĩ tới lời này Đầu sẽ hướng trên người nàng dẫn Đảo cũng cẩn thận nghi nghĩ trừ bỏ ngôi vị hoàng đế Này trong hoàng cung có cái gì đồ vật Là nàng muốn mà không chiếm được sao Thẳng nhiên cư mỗi một thứ Đều không thể so hoàng cung kém cỏi Chỉ có càng tốt Yêu tộc không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực Ở trên người nàng Thứ tốt toàn hướng trên người nàng đôi Chỉ là này một thân chỉ bạc tơ tầm làm thành Quần áo đó là trong hoàng cung người đều không có nghe nói quá Nàng cần gì phải đi muốn những cái đó cấp bậc rõ ràng muốn thứ thượng một ít đồ vật Phụ thân, ta cái gì đều có Một chốc một lát thật sự nghĩ không ra yêu cầu cái gì Chờ ta nghĩ đến thời điểm lại cùng ngài nói được không Hành, đương nhiên hành, ha ha ha, xem đi, chấm nói không sai đi Liền tình nhi chủ kia địa phương trừ bỏ ngoại tại không như thế kim bích huy hoàng, nội bộ một chút không thể so này trong. Cung kém, nếu không phải thật sự không thể phân thân, chấm đều muốn đi nơi đó chủ thượng một đoạn thời gian. Tình nhi không nghĩ bọn họ lấy chính mình nói sự, đứng dậy nói, phụ thân, ta trở về phòng rửa mặt hạ đổi thân quần áo, không quấy dày các ngươi nói chuyện chính sự. Trung ly tưởng vân cũng coi như là đối chính mình nữ nhi có vài phần lý giải. Mỉm cười gật gật đầu, đi thôi, giữa chưa bồi phụ hoàng ăn cơm. Hảo, ta làm mạc ngữ đi chuẩn bị, ngài yêu cầu ăn kiêng. Không thể cùng dược tính tương hướng. Hành, ngươi an bài, đại phu lớn nhất. Nhìn tình nhi lôi kéo cái kia tuy rằng lười biếng lại cũng che không được cả người khí độ nam nhân đi thiên điện. Trung ly tưởng vân thu hồi gương mặt tươi cười, hắn biết có bao nhiêu người ở trong tối nhìn bọn họ, hoàng đế thiện ngờ vực. Đây là cái nào hoàng đế đều tránh không được sẽ có tật xấu, đại khái không ít người đang chờ xem bọn họ hai cha con trò hay, đáng tiếc, muốn cho các ngươi thất. Vọng rồi, trong phòng ngắn ngủi trầm mặc, Trung Ly tưởng vân di vị trí làm chính mình thoải mái, nói, tình nhi chỉ là hướng chấm nói cái đại khái, mới vừa nói không vài câu lệ phi lại tơi nữa, thái sư, ngươi đem mấy ngày nay sinh sự nói nói, làm chấm trong lòng cũng có cái đế. Đậu Thái Sư đứng dậy hơi hơi khom người, Trung Ly Tưởng Vân giơ tay đi xuống đè đè, ý bảo hắn ngồi xuống, Đậu Thái Sư cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn đem hắn biết đến mấy ngày nay sinh sự kỹ càng. Tỉ mỉ nói một lần, này vừa nói, liền háo đi nửa canh giờ không ngừng. Trung Ly Tưởng Vân tiếp nhận Thành Dung đưa qua trà uống lên mấy khẩu, tự hỏi một chút, mới nói, đó chính là nói, hiện tại hoàng thành thực ổn định. Ít nhất không có đại loạn tử, An ninh công chúa không chế được thực hào Này chỉ sợ đã dùng hết tình nhi sở hữu nhẫn nại Mấy năm nay thư từ không ngừng Hơn nữa năm trước suốt một năm tình nhi ở bên ngoài hành động Hắn đánh giá nếu không phải lo lắng trở, Hắn tỉnh lại thu thập không được này sạp Nàng xuống tay phỏng trừng xe ác hơn Tình nhi bản lĩnh chấm là biết đến May mắn nàng đã trở lại Nghĩ nghĩ trên triều đình tình huống như thế nào Lão Thái Sư cười Có vi đức chi chú cháu ví dụ ở, bọn họ còn dám như thế nào? Vương đi móng vuốt đều túng đã trở lại, liền sợ công chúa lấy bọn họ khai đao. Trong phòng người đều cười khai, không khí tùy theo nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ cũng coi như là xem minh bạch, bọn họ nguyên. Bản lo lắng uổng phí, hoàng thượng căn bản liền không có không cao hứng, ngược lại có rõ ràng đắc ý, đúng vậy, có cái như vậy nữ nhi sát thật đáng giá kiêu ngạo. Nếu là nhà bọn họ có cái như vậy vãn bối làm nữ nhân đương ra lại như thế nào Lão Thái Sư đốn một hồi Nói ra mấy ngày nay hắn vẫn luôn cân nhắc sự Hoàng thượng Lão thần cả gan nói câu du quyền nói Thỉnh Hoàng thượng thứ thần vô tội Trung ly tưởng vân giơ giơ lên mi Nói Lão thần cảm thấy an ninh công Chúa mặc kệ phương diện kia đều xa mặt khác Hoàng tử công chúa Đằng Long cũng không phải không có ra quá nữ hoàng, lời nói chưa cạnh ý tứ trong phòng người đều minh bạch, trung ly tưởng vân cười bất đắc dĩ, các ngươi cho rằng chấm không nghĩ tới sao. Chấm so các ngươi sơm hơn biết tình nhi không bình thường, chính là các ngươi cũng thấy được, như thế nhiều năm, nàng liền hoàng thành đều không muốn tiến, lần này cần không phải chấm sắp chết, chỉ sợ nàng cũng sẽ không suốt. Hiện ở chỗ này, nàng không thích hoàng cung, càng không thích nơi này mang cho nàng chói buộc, Xem bọn họ trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc Trung ly tưởng vân ý cười càng sâu Tình nhi cũng thật ghê gớm Như thế ngắn ngủn mấy ngày Thời gian liền đem này mấy cái người bảo thủ cấp thu phục Nếu là làm cho bọn họ biết tình nhi mấy năm nay Vì đằng long làm sự Chỉ sợ ý nghĩ như vậy sẽ càng bức thiết đi Giả nhi mấy năm nay vẫn luôn ở quân doanh Các ngươi không quen thuộc hắn Cũng là về tình cảm có thể tha thứ Nhưng là châm thực xem trọng hắn Tình nhi có năng lực Nhưng là hỉ ác quá phận minh, như vậy tính tình vì hoàng không thấy được hảo, giả nhi không giống nhau, giả nhi đầy hứa hẹn hoàng sở hữu điều kiện, sau này các ngươi liền sẽ biết đến, nhiều nhất lại quá một năm, lạc nhật nhất định sẽ bị hắn bắt lấy tới, vạn hậu tới tin chính là đem giả nhi khen vạn nhất đoá hoa. Đại hoàng tử thực sự có như vậy hảo sao? Vài vị lão đại thần nhìn nhau, tạm, thời cầm giữ lại thái độ. An ninh công chúa đối ngôi vị hoàng đế không hề ý tưởng bọn họ cũng không phải nhìn không ra tới. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ mới đến ngày đó lộ phía dưới. Mặt khác thời gian đều tại đây vĩnh duyên điện. Phạm là nàng hơi có điểm ý tưởng. Đều sẽ không như vậy. Chữ bạch trí vẫn luôn không nói gì. Nơi này cũng không có hắn nói chuyện phân. Đại khái cả triều văn võ tại đây mấy cái tam triều nguyên lão trước mặt đều đến phóng thấp tư thái. Lại nói, hiện tại. Đề tài nhân vật là hắn ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại Hắn trừ bỏ trong lòng âm thầm đắc ý ngoại Còn phải tiểu tâm không ở trên mặt biểu lộ quá nhiều Hoàng thượng, nên dùng bữa Thành Dung nhỏ giọng nhắc nhở nói Nhìn nhìn trên bàn đồng hồ cát Trung ly Tường vân ngồi dậy Thành Dung hiểu ý tiến lên dìu hắn ngồi vào mép giường Chấm liền không lưu các ngươi dùng bữa Vài vị lão đại nhân Ngày mai buổi sáng muốn vất và các ngươi thượng triều, Chúng thần chạy nhanh đứng Dậy, khom người nói, hoàng thượng nói quá lời, đây là lạo thần nên làm. Mấy người thấy lễ, có tự rời đi, thành dung hậu hạ hoàng thượng rửa mặt hảo, thay đổi thân thường phục, đầu tùy ý kéo, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng không ít. Như là véo chuẩn thời gian, này xương vừa mới chuẩn bị hảo, thư dục liền ở ngoài cửa xin chỉ thị nói, bẩm hoàng thượng, công chúa ở thiên điện chuẩn bị tốt đồ ăn, thỉnh ngài qua đi. Nghe được lời này mọi người cái chán thấy hãn Đều biết an Ninh công chúa lá gan đại Giết người liền cùng sắt rau giống nhau Chính là nàng cư nhiên kêu hoàng thượng đi nàng thiên điện dùng bữa Mà không phải nàng đem đồ ăn đưa tới hoàng thượng tẩm cung Này thật đúng là Nga Chấm đảo muốn nhìn nàng đều chuẩn bị cái gì ăn ngon Mấy ngày không ăn cái gì Trung ly tưởng vân lúc này so bất luận cái gì Thời điểm đều cảm thấy đói Đến nỗi mặt khác đảo không để ở trong lòng thành dung chỉ huy người nâng tới đỉnh đầu giường nệm cẩn thận đỡ hoàng thượng ngồi đi lên tuy rằng chỉ có vài bước lộ nhưng là vừa mới rửa mặt đã dùng hết hắn sở hữu sức lực chỉ là chuyển qua giường nệm thượng liền thở hổn hển không thôi tình nhi chờ ở thiên điện cửa bách lý liên dịch dãy giụa một hồi vẫn là dính qua đi lấy thân phận của hắn đi đám người tuy rằng có điểm tự hạ mình giá trị con người nhưng là muốn hắn rời đi tình nhi bên người lại thật sự là làm không được sách tính, dù sao người nò là tình nhi phụ thân, coi như là cho tình nhi mặt mũi tình nhi buồn cười quét hắn liếc mắt một cái, ở chung lâu rồi liền sẽ hiện, người nam nhân này kỳ thật là cái rất đơn giản người, cường đại thực lực làm hắn căn bản không có như vậy phức tạp tâm tư nổi giận sẽ giết người, tâm tình không tốt thời điểm sẽ làm tất cả mọi người bồi hắn không tốt, cao hứng thời điểm sẽ cười đến giống trộm tanh miêu nhưng là hắn rất ít có mặt trầm xuống thời điểm Mặc kệ là cao hứng vẫn là không cao hứng Trên mặt Hắn ý cười đều đủ để mê hoặc người Không quen thuộc người của hắn Căn bản khó có thể phân biệt Hắn thực dính nàng Cái này làm cho nàng đáy lòng ấm dung Đồng thời lại có điểm đau lòng Quá mức dính người người có một chút là chung Đó chính là bọn họ không có cảm giác an toàn Chỉ là theo bản năng dính Thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến Mới có thể cảm thấy người no là của hắn Hắn không có mất đi Nàng cũng từ lúc bắt đầu không thói quen đến thích ứng, lại đến bay. Giờ tập mãi thành thói quen, rõ ràng cảm giác được chính mình tâm đi bước một hướng hắn nghiêng, không phải không nghĩ tới ngăn lại, chính là kết quả vẫn là thành như vậy. Yêu hắn sao? Nàng không biết, thích nhìn đến hắn thiệt tình thực lòng cười, thích hắn đối chính mình sủng nịch, thích hắn ôm chính mình đi vào giấc ngủ, thích hai người khi có thân mật, thậm chí thích thượng chuyên trúc với hắn hơi thở, nếu này đó là ái biểu hiện kia nàng hẳn là yêu hắn đi nữ nhân khó. Nhất tránh thoát, đó là loại này ôn nhu bấy dập, liền tính nàng trên đường đã nhận ra, như cũ hám đi vào, bồi tâm, tình nhi, suy nghĩ cái gì, nhìn đến kia đoàn người đều dựa vào gần, tình nhi vẫn là không có động tác, bách lý liên dịch liền biết nàng thất thần, đảo không phải tưởng nhắc nhở nàng cái gì, mà là muốn biết tình nhi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, là về hắn sao, Này đó là hắn sở hữu mong đợi, hắn hy vọng tình nhi nhớ nhung suy nghĩ tất cả đều là hắn, phục hồi tinh. Thần lại, nhìn đến đã gần đến trước mắt phụ thân, thuật tay lôi kéo liên dịch đi qua, này cũng đã thành thói quen, mặc kệ đi đâu, đều sẽ tưởng lôi kéo hắn cùng nhau. Phụ thân, ngài tẩm cung yêu cầu sưởng một sưởng, tại đây loại không khí lưu thông địa phương ngốc một hồi đối thân thể là có chỗ lợi. Tình nhi tiến lên đỡ phụ thân xuống giường. Biên báo cho nàng như thế làm nguyên nhân Ha ha Ngươi là đại phu Chấm nghe đại phu Ở chủ vị ngồi hạ Nhìn trên bàn bãi các kiểu Thái sắc Chỉ là sắc điểm này liền không thua ngự trù Tình nhi xoay người phân phó thành dung đi Đem vĩnh duyên điện sở hữu có thể khai cửa sổ đều khai Lúc này mới ngồi vào phụ thân bên người Thịnh một chén canh phóng tới trước mặt hắn Phụ thân Uống trước điểm canh ngài mấy ngày không ăn cái gì Hôm nay chỉ có thể ăn chút thanh đạm, không thể ăn nhiều. Chấm cảm thấy này một bản đồ ăn chấm đều ăn cho hết. Trung ly tưởng vân tự mình treo chọc nói, cầm lấy cái thìa. Uống lên, không biết là lâu lắm không ăn cái gì nguyên nhân vẫn là hương vị thực sự có như vậy hảo. Thực mau liền uống hết một chén. Tình nhi mới vừa thịnh hảo một chén đưa cho liên dịch, còn không có cấp chính mình thịnh liền nhìn đến phụ thân uống hết, cười lại thịnh nửa chén cho hắn. Một hồi lại uống điểm cháo Ăn chút ăn sáng Một bữa cơm ăn thật sự là thông khoái Tuy rằng vẫn là cảm thấy không no Trung ly tưởng vân đảo cũng không có lại yêu cầu Ăn điểm thị nữ đưa Tới hoa quả tươi Đem buổi sáng cùng vài vị đại thần Lời nói đương cơm sau tiêu khiển nói ra tới Tình nhi Thật sự không có hứng thú sao Tình nhi còn không có trả lời Bách lý liên dịch liền nhìn không được Nếu là ở cái này địa phương lâu đãi hắn nhất định sẽ nghẹn chết ở chỗ này tình nhi chúng ta lập tức trở về oán trách nhìn hắn một cái chợt nghĩ vậy mấy ngày hắn uể oải bộ dáng liền biết chuyện như thế nào cầm cái trái cây phóng hắn trong tay cho là trấn an lúc này mới trả lời phụ thân mấy ngày nay đã là ta cực hạn ta là tu luyện người nơi này không thích hợp ta mấy ngày nay tu vi cơ bản chính là trì trệ không tiến ở chỗ này ngốc lâu rồi đối nàng một chút chỗ tốt đều không có. Xem phụ thân một bộ quả nhiên như thế thần sắc, Tình Nhi nói tiếp, có thời gian ta sẽ hồi hoàng thành tới xem ngài, lại nói, ca ca cũng nên đại hôn, đến lúc đó ta khẳng định sẽ trở về. Nghĩ đến cái kia ở tiền tuyến chiến đấu Hoàng Nhi, Trung Ly. Tưởng Vân thở dài một tiếng, đúng vậy, Già Nhi nên đại hôn, chấm đã sớm ở lưu ý thích hợp hắn hoàng phi người được chọn, tính đến tính đi cũng liền ba cái. Đến lúc đó trở ra Nhi trở về, làm chính hắn tại đây ba người chọn một cái. Tình Nhi trong lòng vừa động, phụ thân, này ba người nhưng có chữ gia nữ Nhi. Là có một cái, như thế nào? Tình Nhi thực kiên định lắc đầu, thật không biết cổ đại như thế nào liền như thế thích họ hàng gần kết hôn, tuy rằng gia người thông minh, nhiều, nhưng là ngốc tử cũng không ít. À, lại nói, chữ gia nguyên bản liền cùng hoàng gia là quan hệ thông gia quan hệ. Lại gần một tầng, trừ gia nhất định thế đại, ngoại thích quá mức cường đại đối hoàng quyền thống nhất không có bổ ích. Phụ thân, ta không tán thành hoàng phi suốt từ trừ gia, trừ gia bảo trì như bây giờ liền khá tốt, nhân tâm sẽ biến. Trung ly tưởng vân thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hắn làm sao không nghĩ tới điểm này, nhưng là gia nhi ở hoàng thành. Trung hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là trừ gia, liên hôn là nhất hữu hiệu cột vào cùng nhau phương pháp phảng phất là nhìn ra phụ thân ý tưởng, tình nhi vẫn là lắc đầu, nhưng cái đó sự có thể từ từ tới, này hoàng phi tuyển chính là không thể thay đổi người, sau này nếu là lại thu thập đã có thể sẽ rét lạnh nhân tâm, lại nói, tứ hoàng tỷ cùng ta tiếp xúc quá. Trung ly tưởng vân cười, tình nhi hồi cung một chuyến giải quyết sự thật đúng là nhiều a. nhược nhi sau, lưng thế lực sát thật cũng không yếu, nếu là nàng toàn lực trợ giả nhi, hơn nữa trừ ra. Vậy là đủ rồi, hợp với 8 ngày không gặp Hoàng thượng Lâm Triều, tuy rằng chúng thần vẫn là mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới một chuyến, nhưng là rõ ràng chính là lấy tìm hiểu tin tức vì mục đích. Hôm nay buổi sáng trước sau như một như thế, chúng thần tốt 5 tốt 3 vây ở một chỗ trao đổi tin tức, đẻ thấp thanh âm hợp ở bên nhau liền giống như mỗi ông ông thanh, làm người nghe xong càng là tâm phiền ý loạn, chữ bạch trí mắt lạnh nhìn này hết thảy. Chữ ra hai nhi cũng cùng phụ thân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không trộn lẫn đi vào, cũng không ai dám hướng bọn họ tìm hiểu tin tức, rốt cuộc, bọn họ đề tài nhân vật chính là nhân gia thân ngoại tôn nữ, thân cháu ngoại gái. Cái thứ nhất hiện mấy cái lão thần tiến vào đó là chữ Bạch Trí, ở đây đông đảo đại thần, hắn là duy nhất biết rõ nội tình, trong hoàng cung trải rộng khắp nơi thế lực nhãn tuyến, theo lý mà nói, hoàng thượng tỉnh lại tin tức hẳn là truyền khai mới đúng. Chính là hôm nay buổi sáng vừa vào chiều, hắn liền hiện không thích hợp, trừ bỏ bọn họ phụ tử tam ngoại, cư nhiên không còn có người biết, vẫn là cùng di vắng mấy ngày giống nhau ở thảo luận an ninh công chúa sở làm việc làm, chẳng lẽ hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa tin tức, hắn lại như thế nào sẽ biết toàn bộ hoàng cung đều ở tình nhi theo dõi bên trong, nếu tình nhi không nghĩ truyền khai tin tức, tất nhiên là truyền không ra đi, hơi hơi khom mình hành lễ. Gặp qua vài vị lão đại nhân, giọng nói không lớn không nhỏ, lại đủ để cho những người khác nghe rõ, nhìn phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, nháy mắt bị vài vị ngày thường dễ dàng không thượng chiều lão đại nhân nghiêm túc bộ dáng dọa đến, sôi nổi cấm thanh, cong hạ thân hình. Đầu thái sư hử lạnh một tiếng, lười đi để ý bọn họ, thẳng đứng ở trước nhất biên, cân nhắc kế tiếp khả năng sẽ sinh sự. Vĩnh duyên điện, một thân hoàng bào. Thêm thân Trung Ly Tưởng Vân nhìn qua dị thường uy nghiêm, thực tốt che lấp ở thân thể gầy yếu vô lực. Tình Nhi cũng sớm rời giường, che miệng đánh cái ngáp. Này hoàng đế thật là không thoải mái, mỗi ngày muốn như thế dậy sớm. Trách không được các đời lịch đại sẽ ra như vậy nhiều bởi vì sắc đẹp lầm chiều hôn quân, thay đổi nàng, nàng cũng tình nguyện làm hôn quân. Trung Ly Tưởng Vân xem nàng như vậy bật cười, như vậy lười nhác tình Nhi hắn có thể thấy được đến thiếu. Tình Nhi Nếu không ngươi lại đi ngủ một lát, đừng bồi chấm đi thượng chiều, chấm thân thể sẽ không có việc gì. Nàng cũng không nghĩ a, chính là phụ thân thân thể không ai so nàng rõ ràng hơn. Hôm qua mới từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, tuy rằng độc tố trừ hết, chính là đái tổn thương cũng không phải là một buổi tối liền có thể khôi phục lại. Nàng lại tưởng niệm liên dịch thoải mái ôm ấp cũng không thể không dậy sớm. Quay đầu lại nhìn hà ghé vào trên bàn nam nhân, tình nhi đáy mắt. Có xin lỗi. Liên dịch rất ngủ thực thiện, từ vào cung sau hắn liền không có hảo hảo ngủ quá, một chút dị động đều sẽ đánh thức hắn, chính là hoàng cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, liền tính là yên tĩnh buổi tối đi lại người cũng nhiều, cũng trách không được mấy ngày nay hắn luôn là không có gì tinh thần bộ dáng. như là cảm ứng được tình nhi xin lỗi, bách lý liên dịch nhìn về phía nàng, sủng nịch cười cười, đi đến bên người nàng ngồi xuống, bưng lên nàng trà uống một hơi cạn sạch. Liền mấy cái buổi tối không ngủ hảo đó là bộ dáng này, đều nhớ không dậy nổi trước kia mấy năm đều ngủ không được, dựa đả tỏa tới khôi phục nhật tử là như thế nào chịu đựng tới. Kéo qua tình nhi tay hôn hôn, ta không có việc gì, trở về sau ngươi bồi ta hảo hảo ngủ mấy ngày cho là bồi thường được không? Tình nhi ôn thuần gật đầu, hảo, bồi ngươi, nói người không cảm thấy, nghe người đã là đầy đầu hát tuyến, trung ly tưởng vân chừng hướng ngay trước mặt hắn nói. Kinh bạc lời nói nam nhân, bọn họ trong mắt còn có hắn cái này phụ thân tồn tại sao? Tình nhi, các ngươi vẫn luôn cùng gối mà miên. Tình nhi sửng sốt, trật minh bạch là phụ thân hiểu lầm, nắm chặt hà bách lý liên dịch tay liền buông ra, đi đến trung ly tưởng vân trước mặt giúp hắn sửa sang lại quần áo, giải thích nói, liên dịch mất ngủ thực nghiêm trọng, ôm ta hắn có thể ngủ, không có mặt khác, ngài đừng hiểu lầm. Như vậy đã xem như khác người được không? chung ly tưởng, vân có chút vô lực, lại cũng cái gì đều không thể nói, tình nhi mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài, từ khi nghiên nhi qua đời sau, liền lại không ai dạy dỗ nàng, nàng vẫn luôn chính là một người lớn lên, ăn nhiều ít khổ tài học đến này một thân bản lĩnh tình nhi trước nay chưa nói quá, nhưng vẫn cấp cho hắn tôn trọng, hắn lại có cái gì lập trường đi trách cứ nàng, hơn nữa, nam nhân kia ánh mắt cùng băng đao dường như... Hắn thật là có điểm lo lắng hắn nếu là nói cái gì khó nghe. Nói, người này dưới sự giận dữ sẽ hủy đi hắn này hoàng cung, kia đằng long liền thật muốn ra đại danh. Tính, người nam nhân này trong mắt tình ý giả không được, tuy rằng kiệt ngạo không thuận một chút, nhưng không phải bị tình nhi chế đến gắt gao sao. Chỉ cần tình nhi hạnh phúc liền hảo, hắn có thể vì nàng làm đại khái chính là cho bọn hắn chúc phúc. Nếu nghiên nhi còn ở, nhất định cũng sẽ như hắn như vậy tưởng đi. Bọn họ nữ nhi, thật sự trưởng thành, hơn nữa đã cường đại đến. Có thể vì hắn cái này phụ thân che mưa chắn gió. Được rồi, phụ hoàng cũng không nói nhiều ngươi cái gì. Ngươi là cái thông minh hải tử, biết như thế nào làm đối chính mình tốt nhất. tình nhi gật gật đầu, không đáp lời. Liên dịch là nàng lựa chọn, nếu một ngày kia liên dịch không hề ái nàng, ruồng bỏ bọn họ cảm tình, kia chỉ có thể nói là nàng mắt bị mù, nhìn lầm rồi người. Nên thừa nhận, cũng chỉ là nàng chính mình mà thôi. Nhìn phía nam nhân kia, đối thượng hắn mắt, đấy. Mắt tịch liêu đã tan đi rất nhiều, nhưng là ở hắn đáy mắt người, như cũ chỉ có nàng. Ít nhất tạm thời tới nói, nàng là hạnh phúc, này liền đủ rồi. Ai có thể đủ bảo đảm tình yêu có thể liên tục cả đời. Hoàng thượng, đã đến giờ. Thành Dung nhỏ giọng nhắc nhở nói, ân đi thôi, tình nhi, ngươi đỡ chấm. Nguyên bản tính toán tiến lên thành dung chạy nhanh sau lui một bước, nhường ra vị trí. Hắn biết hoàng thượng này đây như vậy phương thức tuyên cáo, đây là hắn sủng ái nữ nhi. Nàng sở làm ra quyết định hắn đều nhận đồng. Bách Lý liên dịch có chút bất mãn, đang muốn làm. Trung Ly tưởng vân tiếp tục nói, liên dịch, ngôi vị hoàng đế mặt sau có một đạo bình phong, một hồi thành dung sẽ mang ngươi đi nơi đó. Giọng nói tạm dừng một chút, nói tiếp, nơi đó ly tình nhi rất gần rồi rắm một chút bách lý liên dịch đồng ý ly tình nhi gần liền có thể cũng may này nhân loại thế giới hoàng giả còn có điểm ánh mắt hắn nếu là nói làm hắn cũng đi theo cùng nhau thượng triều đó chính là đem hắn đặt ở phụ thuộc vị trí thượng hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng quán như thế nào khả năng chịu đựng người lùn một đầu liền tính xem ở tình nhi mặt mũi thượng không làm hắn cũng sẽ âm thầm làm quái đem này thù báo trở về hắn thật sự áp lực lâu lắm Cùng tình nhi ở bên nhau sau, rất ít cảm thấy nhàm chán, đáy lòng tác quái ước số tiềm tàng lên, thẳng nhiên cư nơi đó người quá đơn thuần, liền tính hắn muốn làm quái, cũng thật sự. Tìm không thấy đối tượng, nếu là trung ly tưởng vân cho hắn này cơ hội, hắn không đem này hoàng cung lăn lộn đến phiên mỗi người nhi, hắn liền bạch họ bách lý cái này họ. Từ bốn vị lão thần tiến vào sau, trong đại điện liền an tĩnh lại, người thông minh đã dự cảm tới rồi chút cái gì. Càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thu liếm lên, liền hô hấp đều phóng nhẹ, hận không thể ẩn khởi thân hình tới làm mọi người nhìn không tới hắn tồn tại. Sau một lúc lâu quá sau, thành dung tiêm. Tế thanh âm vang lên, hoàng thượng giá lâm. Chúng thần theo bản năng quỳ xuống, bừng tỉnh gian mới hồi quá vị tới, lặng lẽ phiên thu hút ra nhìn về phía cái kia thân ảnh. Hoàng thượng đây là thật sự tỉnh lại. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tình nhi đỡ phụ thân từ giường nệm trên dưới tới, chuyển qua ngôi vị hoàng đế ngồi định, lấy ra khăn lùa lau hắn trên chán toát ra hãn, quả nhiên, vẫn là có chút gượng ép. Bình thân, chúng thần cục mi rũ mắt đứng, dùng khóe. Mắt dư quang quan sát đến cao cao tại thượng người, thành dung trước kia vẫn luôn là đứng ở hoàng thượng bên tay trái, hôm nay đứng ở bên tay phải, hắn nguyên bản vị trí thượng thả trương mềm ghế, mặt trên ngồi ngay ngắn là gần nhất hoàng thành trung nhất đứng đầu người an ninh công chúa. Đây là, một giấc ngủ dậy, cư nhiên qua đi tám ngày, các vị ái khanh còn khỏe mạnh. Tạ hoàng thượng nhớ thương, thần mạnh khỏe, thanh âm thực tề, tựa như trước tiên diễn tập quá. Giống nhau, tình nhi xem đến thú vị, khăn che mặt hạ khóe miệng gợi lên ý cười. Mấy ngày nay thời gian đảo cũng náo nhiệt, sinh sự so sống một năm còn muốn nhiều, các vị ái khanh nhưng thật ra nói nói, Những người này này an đến tột cùng là cái gì tâm a lời này không ai dám đáp, liền kia mấy cái lão thần đều rũ mi liếm mắt làm nhập định trạng. Trung ly tưởng vân cũng không chờ mong bọn họ đáp án, ý cười giạt rào điểm danh, vi thái phó, ngươi nói xem, vi đức chi trên chán. Hãn đại tích đại tích đi xuống rớt, hai chân mềm đi xuống, thần có tội, thỉnh hoàng thượng dáng tội, nga, có tội, tình nhi. Ngươi như thế nào không nói cho chấm vi đại phó Cùng những việc này có quan hệ Nghe như là chất vấn nói Lại giấu không được trong đó ý cười Tình nhi câm miệng không nói Nơi này trên thực tế thật không nàng cái gì sự Nếu không phải lo lắng phụ thân thân thể Nàng căn bản sẽ không lại bước vào cái này địa phương Vi đức chi thế mới biết an ninh Công chúa căn bản liền chưa nói hắn cái gì Hắn đây là không đánh đa khai Chạy nhanh định định tâm thần Nói Khởi bẩm hoàng thượng, thần có tội, thần không nên ở công chúa sơ tới ngày đó cùng chi khó xử, mấy ngày này an ninh công chúa hành động lão thần xem ở trong mắt, bội phục ở trong lòng, lão thần vẫn luôn tưởng cùng an ninh công chúa nhận cái tội, chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội, thỉnh hoàng thượng giáng tội, không hổ là thái phó, lời nói chính là xinh đẹp. Hắc đều nói thành hôi, nói một nửa lưu một nửa đảo cũng rất có thể làm người tin phục, tình nhi tay phải chống cầm nhìn phía dưới người biểu diễn không đáp khang trong đại điện an tĩnh đến châm lạc có thể nghe vi đức chi có chút bất an đầu gối chỗ truyền đến đau đớn làm hắn lung lay sắp đổ trung ly tưởng vân rốt cuộc mở miệng vi ái khanh bình thân việc này xem như bóc đi qua hy vọng không có lần sau thần ta chủ long ân ta công chúa không tội chi ân tình nhi thở ơ lạnh nhạt khó trách có người nói chơi chính trị người đều có chín đầu thân Ngắn ngủn cùng trong chốc lát liền có thể nhìn thấy đốm. Vi thiên không màng đại cục, không chấp hành mệnh lệnh, liền hàng tam cửa, chức vụ cái khác an bài, hoàng thành thống lĩnh tạm từ lệ cẩm trạch kiêm nhiệm. Từng đạo mệnh lệnh ban đi xuống, có tâm người vừa nghe liền biết, hôm nay sở hữu mệnh lệnh đều cùng mấy ngày này an ninh công chúa mệnh lệnh không chút nào tương hướng, an ninh. Công chúa được sủng ái quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, căn bản không người có thể bằng được. Xem phụ thân vẫn luôn đổ mồ hôi, Tình Nhi tiến lên một bước xem xét mạch, nhíu mày thấp giọng nói, "Phụ thân, ngài yêu cầu nghỉ ngơi." Trung Ly Tường Vân có chút bất đắc dĩ, xác thật là rốt cuộc tuyến, hướng Thành Dung xử cái ánh mắt, Thành Dung thấy thế, đang muốn tuyên bố bãi triều, vẫn luôn an tĩnh thái thường khanh đột nhiên bước ra khỏi hàng, khom người nói, "Khởi." "Bẩm hoàng thượng, lão thần có việc muốn tấu." Tình Nhi nhíu mày, Trung ly tưởng vân vỗ vỗ tay nàng, Nói, chuẩn tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, An ninh công chúa đã đến kết hôn chi linh, Lão thần cả gan, Muốn vì khuyển tử bảo cái mỗi. Trung ly tưởng vân trong khoảng thời gian ngắn xương sở ở nơi đó, Không phản ứng lại đây, Bách lý liên dịch tức giận trong lòng, Muốn đi ra cái kia bình phong, Xem là ai dám can đảm đối người của hắn có lòng xấu xa, Tình nhi ngó qua đi liếc mắt. Một cái, Trong mắt ý tứ biểu đạt đến rõ ràng, ngốc tại nơi đó, không tình nguyện ngồi lại chỗ cũ, bách lý liên dịch dùng cực kỳ ai oán ánh mắt nhìn tình nhi, kể ra chính mình ủy khuất, tình nhi bất đắc dĩ, dứt khoát dùng tay che đậy bên phải mặt, tránh đi tầm mắt kia. Trung ly tưởng vân nhìn về phía thái thường khanh phương hạo lâm, vì hắn lớn mật cùng không sợ chết, bỏ qua một bên liên dịch tồn tại không nói, chỉ là tình nhi mấy ngày nay biểu hiện liền đủ để thuyết minh tình. Nhi không phải người bình thường có thể khống chế được đi Hắn nếu là nhớ rõ không sai Phương Hạo Lâm Nhi tử hình như là cái thư sinh Cả ngày nghiền ngẫm từng chữ một dung đùi đắc ý Liền kia tiểu thân thể áp chế được tình nhi Lại nói, xem nhiều tình nhi liên dịch ở chung sau Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng tình nhi cùng nam nhân khác ở chung bộ dáng Liên dịch liền tính dính tình nhi Mọi chuyện theo tình nhi, sùng tình nhi Chính là trên người cổ khí thế kia cũng không Sẽ bởi vì hắn đối tình nhi nhu hòa mà biến mất không thấy, tương phản, nếu là có người chạm được hắn nghịch lân, hắn phản kích chỉ sợ càng sẽ lớn đến vô pháp nghĩ đến, đặc biệt là cái này nghịch lân là tình nhi dưới tình huống. Vừa rồi sau lưng kia cổ khí lạnh nhất định không phải bởi vì hắn thân thể suy yếu mà sinh ra ảo giác. Phương ái khanh, việc này sau này lại nghị. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nhi từ mấy ngày nay nghe nói công chúa tư thế oai hùng sau liền tâm động. Không thôi, vẫn luôn cầu thần hướng hoàng thượng cầu hôn, thần biết công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, phương gia định lấy 12 vạn phần thành ý tới đả động công chúa. Phương hạo lâm này sẽ liền cùng chúng ta dường như, cố chấp một hai phải đến cái hồi đáp, an ninh công chúa là cường thế chút không sai, chính là lấy nàng được sủng ái liền tính cưới về nhà cung đối phương ra tới nói cũng là đại đại có lợi, qua cái mấy năm sau này, thần nhi lại nghênh hồi mấy cái thích tiểu. thiết là được. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ Chính là hắn có phải hay không đã quên tình nhi thủ đoạn Nếu là nàng dưới sự giận dữ hủy hoại nam nhân kia Phương gia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân Phụ thân, nữ nhi muốn hỏi một chút Cưới công chúa phụ ma có thể nạp thiếp sao Trung ly tưởng vân không biết tình nhi vì cái gì sẽ đột nhiên mở miệng nói Phía dưới chúng thần cũng thế Liền kia mấy cái lão thần đều nhấc lên mí mắt trừ phi công chúa ba năm không dựng mới có thể nạp thiếp. Tình Nhi gật đầu, nhìn phía Phương Hạo Lâm, Phương Đại Nhân, con của ngươi nếu là cưới ta, kia đời này liền chỉ có thể có ta một cái, không thể nạp thiếp, không thể cùng mặt khác bất luận kẻ nào gian díu, hắn có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Phương Hạo Lâm liên tục gật đầu, dù sao hắn lại không ngừng một cái Nhi tử, hy sinh một cái, có thể đổi hồi đối phương ra đại đại có lợi cục diện, đây cũng là kiếm lời. Nói nữa, này cưới về nhà sau. Này, rốt cuộc như thế nào không phải cũng là bọn họ phu thê đóng cửa lại sự sao? Tình nhi cười cười, hy vọng phương đại nhân không có đã quên ta mấy ngày nay thủ đoạn mới hảo, ta xuống tay không nhẹ không nặng, đoạt nhân tính mệnh sự cũng không phải chưa làm qua, liền không biết quý công tử thừa không chịu nổi. Phương hạo lâm trên mặt biểu tình rốt cuộc có điểm biến hóa, công chúa xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn nơi này người đều biết, hắn cũng không quên. Chính là chỉ cần Làm nàng yêu thần nhi Đến lúc đó không phải là hắn phương gia định đoạt Nữ nhân đều mềm lòng Lại tàn nhẫn một khi yêu một người Cũng liền cùng bình thường nữ nhân không sai biệt lắm Bất quá trở về sau Vẫn là muốn cùng thần nhi hảo hảo nói nói Ít nhất phía trước mấy năm nay Vẫn là muốn nhìn xuống Nhưng cái đó tiểu thiếp thông phòng Cũng muốn xử lý sạch sẽ Tốt nhất là đem thần nhi sở trụ sân Đều may lại một chút Đem nơi đó dấu vết toàn bộ lau sạch thần nhi chính là bị công chúa quả cảm cấp hấp dẫn ở tất nhiên là sẽ không làm thực xin lỗi công chúa sự chử bạch trí trên mặt hiện lên một tia ý cười tiếp tục ngồi bàng quan tưởng trích tình nhi này đoá mang thứ hoa a ngươi trước đánh bại nàng bảo hộ kỵ sĩ lại nói trung ly tưởng vân vốn dĩ liền suy yếu này sẽ là càng vô lực dĩ vãng cái này thái thường khanh cũng không phải cái nói không thông người a hôm nay đây là xảy ra chuyện gì Nguyên bản liền hòa khí ứa ra bách lý liên dịch Này sẽ càng là tới rồi bạo bên cạnh Nghe được phương hạo lâm lời này Hử lạnh ra tiếng Toàn bộ đại điện người đều không tự giác run lập cập Hảo lánh Đương này hướng phương hạo lâm oa phun ra một ngụm máu tươi Ngũ tạng lục phủ đều giống kim đâm đau Kinh hãi khắp nơi quan vọng Này không phải là an ninh công chúa thủ hà Những cái đó sẽ ẩn thân người hạ tay đi Hắn cũng chưa nói cái gì à an ninh công chúa hiện tại không phải đã đến thích hôn tuổi sao, tuy rằng cũng có nghe. Nói công chúa bên người có hộ hoa sứ giả, chính là hoàng thượng không phải vẫn luôn không có hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ công chúa muốn đại hôn sao. Nhìn từ bình phong sau biên đi ra người, trung ly tưởng vân nhìn về phía tình nhi, tình nhi chỉ có thể hồi hắn một cái bất đắc di ánh mắt, liên dịch ngày thường cực ít tính tình, đương hắn cười như không cười thời điểm, Quen thuộc người của hắn liền biết muốn tỉnh lại, chính là xem hắn như bây giờ tử, rõ ràng chính là trong cơn. Giận dữ, này vốn chính là phương hạo lâm tìm chết, nghĩ cách đánh tới trên người nàng tới, đương người khác đều là ngốc tử sao. Ngôi vị hoàng đế mặt sau cái kia vị trí vẫn luôn chính là dùng làm đồ trang sức, chưa bao giờ có khởi qua cái gì tác dụng, chính là trước mặt mọi người thần nhìn đến cái kia khí thế phi phàm nam nhân từ nơi đó đi ra khi... Cái thứ nhất nghĩ đến không phải hắn vượt qua, mà là phương hạo lâm xong rồi. Nếu hoàng thượng có thể làm hắn ngốc tại nơi đó, kia. Hắn địa vị tất nhiên là không cần phải nói, an ninh công chúa bên người chẳng những có thần bí cao thủ bảo hộ, còn có cái trường kỳ không rời tả hữu nam nhân đi theo. Đây là mọi người đều biết đến sự, cũng đều suy đoán là công chúa ý trung nhân, phương hạo lâm này không phải lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga, kết quả gặm ra thiết xương cốt sao bách lý liên dịch đi đến tình nhi bên người đem nàng kéo tới chính mình ngồi xuống rồi mới đem tình nhi kéo đến trên đùi ngồi xuống cánh tay chiếm hữu tính mười phần hoàn ở nàng trên eo tùy ý ngồi khí thế lại không thể so kia cao cao tại thượng hoàng đế nhược lạnh lùng quét phía dưới liếc mắt một cái ngươi nhi tử tưởng cưới tình nhi phương hạo lâm lúc này tiến thoái lưỡng nan không biết nên như thế nào đáp mới hảo hắn không phải người mù Nam nhân đều làm được như thế rõ ràng, còn không biết bọn họ tới rồi như thế nào trình độ, nếu là cưới hồi cái giày rách, lấy thần nhi cổ hủ tính tình, sợ là muốn ra mạng người. Xem hắn ở trước mặt hoàng thượng đều dám như thế tùy tính, có thể nghĩ thân phận của hắn cũng không phải người bình thường, nói không chừng vẫn là an ninh công chúa bên người những cái đó thần bí cao thủ chủ tử, tuy rằng không ai gặp qua hắn ra tay. Tim phổi bị thương phương hạo lâm lại bị như thế cả kinh một dọa, phi thường quyết đoán mất đi, hôn thật sự là thời điểm, muốn thật làm bách lý liên dịch rộng mở tính tình đại náo một phen, sợ lại là một vòng. Tinh phong huyết vũ, Trung Ly tưởng vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phân phó nội thị đem phương hạo lâm nâng đi xuống, tìm thái y chẩn trị, đối mặt khác ba cái đế quốc hoàng giả, hắn đều không có như vậy khẩn trương quá, tình nhi nhéo nhéo ôm nàng vòng eo tay. Ý bảo hắn một vừa hai phải, này sẽ chính chủ đều ngất xỉu, đến nơi đây liền tính, nhiều ít cấp phụ thân điểm mặt mũi, bách lý liên dịch bất mãn càng dùng sức vòng lấy nàng, các ngươi muốn như thế nào tranh như thế nào. Đấu không liên quan ta cái gì sự, nhưng nếu ai đem tình nhi liên lụy đi vào, đem chủ ý đánh tới tình nhi trên người, ta phi thường vui hảo hảo chiêu đái các ngươi. Trung ly tưởng vân xem hắn tùm khẩu, chạy nhanh ý bảo thành dung tuyên bố bái triều. Này chiều hội khai không nổi nữa, không biết sống chết cũng muốn có cái độ A. bãi chiều, ngày thường một ngày muốn nghe thượng một lần hai chữ, này sẽ nghe tới dị thường êm tai, cho dù là bị thành dung kia quá phận tiêm tế. Thanh âm hô lên tới, cũng làm cho bọn họ có sống lại cảm giác. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tình nhi từ liên dịch trong lòng ngược rời khỏi tới, tiến lên đỡ lấy có chút hư thoát phụ thân, độ ti linh lực qua đi làm hắn không như vậy cố hết sức thành dung chỉ huy mấy người đem giường nệm đình đến cửa hông bên cạnh ngôi vị hoàng đế nơi địa phương cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể đi lên chúng thần lấy quỳ lạy tư thế đưa hoàng thượng rời đi mới đứng dậy nhát gan thật là chật vật bò dậy chân còn đang run rẩy vài vị lão đại thần ở môn sinh nâng hạ cũng đứng lên lung lay sắp đổ bộ dáng làm đỡ người không dám buông tay nhìn một đám người chờ may mắn biểu tình không nhanh không chậm nhắc nhở nói Đều đem chính mình móng vuốt thu hảo, lúc này dám vươn tới, bị người dập đừng trách lão phu không nhắc nhở. Một ít lòng mang ý xấu người theo bản năng bắt tay phóng tới sau lưng, chợt nghĩ vậy là cái gì trường hợp, nhìn những người khác nhẫn cười bộ dáng ngượng ngùng đem móng vuốt lại buông xuống. Không cần lão thái sư nhắc nhở, bọn họ cũng biết lúc này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đầu tiên là an ninh công chúa thủ hà những cái đó suốt quỷ nhập thần người lại là an ninh công chúa tàn nhẫn lại cho tới hôm nay cái này chỉ là khe hử nhẹ một tiếng liền làm phương hạo lâm hộp máu nam nhân bọn họ còn không có sống đủ nào nào dám lại đi trêu chọc quả hồng còn phải chọn mềm niết không phải trở lại vĩnh duyên điện mới vừa đem phụ thân an trí đến trên giường vô diễm liền như bấm đốt ngón tay hảo thời gian bưng rượu tiến vào tình nhi uy phụ thân uống xong thành dung đi ra ngoài một chuyến Thẳng đến lúc này mới bẩm bao nói, hoàng thượng, nhị hoàng tử, tứ công chúa, ngũ công chúa, lục công chúa, thất hoàng tử, bát hoàng tử cầu kiến. Tới cũng thật tề, Trung Ly tường Vân không tỏ ý kiến cười cười, làm cho bọn họ vào đi. Tình nhi đương không nghe được. Nên làm cái gì còn làm cái gì, trừ bỏ tứ hoàng tỷ có đơn độc tiếp xúc quá một lần. Đối chính mình có thiện ý, những người khác, cùng người xa là không có gì khác biệt đại khái duy nhất bất đồng đó là có tương đồng huyết mạch ấn đứng hàng mấy người nối đuôi nhau mà nhập nhìn đến tình nhi tự nhiên chiếu cố phụ hoàng lại xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái nguyên bản đối nàng chỉ là có sợ hãi lúc này nhưng thật ra có vài phần bị coi khinh tức giận trung ly chắc rũ xuống mi mắt ẩn giấu trong mắt ý cười hoàng hậu nương nương nữ nhi a quả nhiên không giống người thường này một chúng huynh đệ tỉ muội nàng nguyên bản có hai người nhìn không thấu một cái là vĩnh viễn một bộ toản ở sách vở bộ dáng nhị hoàng huynh còn có một cái đó là cửu hoàng muội tương đối với nhị hoàng huynh nàng đối hoàng hậu nương nương sở ra cửu hoàng muội càng là nhiều vài phần chú ý này ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền làm nàng xem đến minh bạch này thiên hạ nếu cửu hoàng muội muốn như vậy nhất định chạy không được nếu nàng không nghĩ muốn một lòng một già trợ đại hoàng huynh thượng vị như vậy Việc này liền sẽ trở thành sự thật. Nàng mấy năm nay kinh doanh thế lực gái đúng chỗ ngứa giao ra đây. Tức toàn chính mình đối hoàng hậu nương nương báo ân tâm tư. Cũng làm chính mình có thể toàn thân mà lui. Đến nỗi những người khác. Nàng sẽ không đi nhắc nhở cái gì. Bọn họ chi gian cho nhau phòng bị càng như là địch nhân. Mà không phải huynh đệ tỷ muội Nàng cần gì phải đi nhiều chuyện. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đều miễn lễ đi. Trong miệng dược vị quá nồng. Tưởng uống miếng nước hướng một hướng, tình nhi lại chỉ đưa cho hắn một viên mứt hoa quả, bất đắc dĩ cười cười, để vào trong miệng hàm chứa, cuối cùng là thoải mái điểm. Ánh mắt đảo qua trước mắt tâm tư khác nhau nhi nữ, thiên gia không quen tình, lời này tuy rằng nói được tuyệt điểm, lại cũng là sự thật, đại khái chỉ có tình nhi là, trong đó dị số, phụ hoàng, ngài nhưng cuối cùng là hảo, nhi thần mấy ngày này nhưng lo lắng gần chết. Nhị hoàng tử trung ly phái cười nhạt, dẫn đầu mở miệng nói, đương hắn ánh mắt chuyển tới tình nhi trên người khi, có chút mất tự nhiên gật đầu, người này không ở hắn dự kiến bên trong, hơi có chút thâm ý nhìn hạ cái này xưa nay biểu hiện đối với triều đình hoàn toàn không có hứng thú con thứ hai, người khác không biết lôi lâm cùng hắn quan hệ, hắn chính là biết đến, ám vệ. Đưa tới tin tức, đem này đó tra đến rõ ràng, không thể trong mặt mà bắt hình rong a. Hắn là thực sự có vài phần bội phục phái nhi nhẫn tính. Này chương mặt nạ đều đeo đã bao nhiêu năm. Hình như là từ hắn hiểu chuyện bắt đầu liền biểu hiện đến như thế đi. Nếu là hết thảy đều là chính hắn an bài. Kia người này tuyệt đối sẽ là gia nhi đại địch. Cái kia ngày ngày cầu kinh bái Phật Vân Phi lại ở trong đó sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Tò mò a này hoàng cung trình diễn chính là. Như thế nào vừa ra ra tuồng. Này nhưng ít nhiều tình nhi. Tình nhi không vội, tới phụ hoàng bên người nghỉ ngơi một hồi, tình nhi đem sửa tốt phương thuốc đưa cho vô diễm buổi tối dược ấn cái này tới, là Trấn an nhìn mắt nhàm chán đến cực điểm liên dịch, ngồi vào phụ thân bên người, chính diện đối thượng này đó có huyết thống cái gọi là thân nhân trong mắt hoặc thâm hoặc thiển ghen ghét nàng xem ở trong mắt đúng rồi, có mấy người có thể được nàng như vậy Vinh Quang, không phải phụ thân phi tử Lại có thể ngồi trên hắn long sàng Bọn họ là có lý do ghen ghét Chính là bọn họ lại có biết hay không Nơi này nàng căn bản không nghĩ ngồi Nàng ngại dơ Ánh mắt đối thượng Trung Ly nhược Trung Ly nhược mỉm cười không giấu vết hướng nàng gật gật đầu Tình nhi trong mắt độ ấm hơi chút chuyển ấm Tuy rằng tình nhi đã nhiều năm không hồi cung Tin tưởng các ngươi thông qua mấy ngày nay sự cũng sẽ không không quen biết nàng Trung Ly tưởng Vân nói được có chút ác ý Hắn chính là từ thành dung nơi đó biết tình nhi là như thế nào đem bọn họ đổ ở ngoài cửa không được tiến, bỏ qua một bên lão tam không nói, chỉ là lão thất, ăn mệt liền không nhỏ. Trung ly phái lúc này rất có ca ca phong độ, như là điều chỉnh tốt tâm thái, cười nói, đó là, cửu hoàng mội lần này chính là ra đại danh, ít nhiều đến cửu hoàng mội ngăn cơn sóng dữ bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tình nhi không tỏ ý kiến cười cười, cho là... Đáp lại đang muốn tùy tiện tìm cái lý do thối lui như vậy trường hợp làm nàng cực kỳ không có nhẫn nại hơn nữa cái kia ai oán nhìn ánh mắt của nàng làm nàng có điểm không chịu nổi vài lần gặp mặt đều không có nói chuyện qua lục công chúa không biết nghĩ tới cái gì cười nói hiện tại hoàng thành chính là tranh luận cực đại đều ở đoán cửu hoàng muội này khăn che mặt hạ mặt đến tột cùng có phải hay không như thiên tiên mỹ cửu hoàng muội lục tỷ cũng có chút tò mò đâu tại đây chờ đâu Tình nhi thật sự không nghĩ để ý tới này đó giống như tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình dường như cho nhau tương đối, thuận miệng liền muốn tìm cái cớ cự tuyệt, chính là khoái mắt phiết đến phụ thân xem kịch vui dường như ánh mắt, thôi, cho là tận hiếu đi, phụ thân muốn nhìn mấy vị công chúa có hại, nàng thỏa mãn thì lại thế nào? Bách Lý liên dịch ánh mắt ám ám, tình nhi mặt bằng cái gì phải cho bọn họ xem, nhưng là nhàm chán a xem các nàng biến biến sắc, mặt cũng rất không tồi. Chỉ bằng các nàng này đó dung chi tục phấn cũng dám ở tình nhi trước mặt tranh diễm. Tình nhi cái gì cũng chưa nói, sảng khoái gỡ xuống khăn che mặt, mấy cái hô hấp gian sau liền một lần nữa mang lên, nàng không có lấy gương mặt này làm văn tính toán. Phụ thân, ta đi thiên điện nghỉ ngơi hạ, có cái gì sự làm thành dung tới kêu ta một tiếng là được. Đi thôi. Trung ly tưởng vân ngó mắt còn không có phục hồi tinh thần lại mấy người, mỉm cười đáp, này... Mặt trương có nghiên nhi bóng dáng Lại là cùng nghiên nhi hoàn toàn bất đồng khí chất Nghiên nhi ôn nhu đoan trang Mà tình nhi Liền như vậy nhàn nhạt, nhạt ngồi ở chỗ kia Lại làm người không dám có dị động Nếu cặp kia mắt nhìn phía ngươi Ngươi sẽ cảm thấy giống như không có mặc quần áo Xấu nhất lầu một mặt cũng bị nàng xem ở trong mắt Như vậy tình nhi á bách lý liên dịch Cực kỳ vừa lòng hiệu quả như vậy Tận tình nhi lôi kéo chính mình đứng dậy Mấy ngày nay buồn bực cuối Cùng ra một chút, một lát quá sau, đồng dạng bị sát chủ trung ly nhược thấp thấp nói, khó trách tình nhi muội muội phải dùng khăn che mặt che mặt, liền đỉnh gương mặt này đi ra ngoài, sợ là phiền toái không ngừng. Ngày thường tự xưng là vì trong hoàng cung số một số hai mỹ nữ ngũ công chúa cùng lục công chúa cũng không nói, trong mắt kinh diễm tan đi, ghen ghét phủ đi lên, bằng cái gì, bằng cái gì mặc kệ cái gì chuyện tốt đều bị nàng chiếm đi, phụ hoàng sủng ái, cao quý. Thân Phật, Cường Đại Nam Nhân, liền bên ngoài đều là ngàn dặm mới tìm được một, các nàng còn có thể dùng cái gì đi tranh. Càng buồn cười chính là, các nàng liều sống liều chết đi tranh, nhân ra căn bản không xem ở trong mắt, không, là xem đều không muốn nhiều xem một cái, cái này làm cho các nàng kiểu gì nhụt trí. Thất Hoàng tử Trung Ly Chạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt kinh diễm si mê còn không kịp ẩn sâu liền bị Trung Ly Tường Vân nhìn đi, nhíu mày nhìn. Hắn một cái, chật rời đi tầm mắt, tình nhi bên người có như vậy nhiều người che chở, còn có cái kia sâu không lường được nam nhân ở, nếu lão thất dám khởi cái gì tà tâm, đại khái sẽ được đến cũng đủ giao huấn Hắn không đau lòng, có gia nhi cùng tình nhi này một đôi nhi nữ liền vậy là đủ rồi, mặt khác, hắn có từng xem ở trong mắt quá, trong lòng từng người quay cuồng mấy người không có nhiều dừng lại liền rời đi, lúc này đây tới mục đích đáp trả, chính là kết quả lại cùng bọn. Họ tưởng tượng chung hoàn toàn bất đồng, ai sẽ nghĩ đến kia chương khăn che mặt hạ mặt là như vậy tuyệt sắc. An ninh thật đúng là kỳ quái, nếu là thay đổi bọn họ chung ai có như vậy suốt chúng một khuôn mặt, chỉ biết ngại lộ diện cơ hội không đủ nhiều, đâu giống nàng như vậy, thời thời khắc khắc dùng khăn che mặt cấp giấu đi. Trung ly phái vẫn như cũ bưng một chương phong độ trí thức mười phần mặt ôn hòa cáo từ rời đi, chiều chính mình tẩm cung nơi phương hướng đi đến, trong lòng phi vận chuyển. Cân nhắc như thế nào làm chính mình hoàn toàn tiềm xuống dưới, an ninh quá lợi hại, hơi chút lộ ra điểm bóng dáng liền sẽ bị nàng bắt được tới, may mắn lôi lâm cùng vệ thanh thành ở cuối cùng thời điểm quyết đoán làm ra quyết định, bằng không, hắn đại khái là rốt cuộc tàng không được. Liền tính như thế, hắn cũng không dám tuyệt đối khẳng định, an ninh cùng phụ hoàng không biết hắn tại đây sự sắm vai nhân vật, nếu là lại nhìn một chút thì tốt rồi cửa thành ngoại vệ thanh thành cùng lôi lâm đều có chút nôn nóng bất an, thỉnh an sổ con để đi lên sau vẫn luôn không có hồi âm, trong hoàng cung cũng không có tin tức truyền đến, hai người lại một lần lặng lẽ chạm vào đầu, cho nhau tìm hiểu vừa lật, biết đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm gặp gỡ khi, trong lòng càng khẳng định, hoàng thượng đây là tính toán đem bọn họ lượng đi lên, nguyên bản cho rằng hoàng thượng tỉnh lại sau, sẽ có một phen trò hay nhìn, kết quả hai Ngày xuống dưới, Trong hoàng cung an tĩnh thật sự, cũng không nghe nói hoàng thượng đối an ninh công chúa bất mãn, từ bọn họ được đến tin tức tới nói, hoàng thượng đối an ninh công chúa tín nhiệm cùng sủng ái trước sau như một, thật là thấy quỷ, hoàng gia cái gì thời điểm bắt đầu chơi khởi thân tình tới. Ở tình Nhi kiên trì hạ, hợp với hưu hai ngày chiều, đến chung ly tường vân tỉnh lại ngày thứ tư, trải qua tình Nhi điều trị thân thể cuối cùng là tốt một chút, sẽ không lại. Đi thượng vài bước liền suy yếu vô lực. Hôm nay lâm chiều, tình nhi không có đi theo. Mấy ngày này, xác thật có chút quá ủy khuất liên dịch. Lại nói, nếu lại có người ta nói ra cái gì không nên lời nói. Nàng không dám bảo đảm sẽ lại giữ chặt liên dịch. Có một số người, liền không đáng ra đối bọn họ hào. Trên triều đình sự muốn như thế nào xử lý. Tình nhi lười đi để ý. Kia nguyên cũng không liên quan chuyện của nàng. Tới hoàng thành 10 ngày qua, vẫn luôn vội. Hiện tại cuối cùng là có điểm thời gian đi làm nàng tiến hoàng thành tới liền muốn làm sự đi thăm những cái đó bị nàng đưa tới hải tử. Lệ cẩm trạch vô pháp tự mình cùng đi, liền đem chú nhạc điều trở về. Này hoàng cung nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có quen thuộc người mang theo, tìm khởi người đến tự nhiên cũng phương tiện rất nhiều. Trong hoàng cung thay đổi bất ngờ, đối này một mảnh địa phương ảnh hưởng cũng không lớn, huấn luyện cứ theo lẽ thường, nghiêm lịch cứ theo lẽ. Thường, chỉ là so di vãng càng nhiều quản chế, thời gian nghỉ ngơi cũng không cho bọn họ đi ra kia phiến môn, còn ở ngoài cửa liền có thể nghe được bên trong truyền đến non nớt hô quát thanh, một tiếng một tiếng, giòn giòn, thỉnh thoảng sẽ có trầm thấp giọng nam tham nhập tiến vào, môn là đóng lại, tình nhi khóe miệng gợi lên ý cười, ý bảo chú nhạc đi trước chào hỏi một cái, chú nhạc cũng coi như là hiểu biết an ninh công chúa tính tình, không có giọng chống khua chiêng một đốn cha hô, mà là đưa ra chính mình eo bài, tím sử thân phận đủ để cho bọn họ ở bên trong này thông suốt, môn vô thanh vô tức mở ra, tình nhi dẫn đầu đi vào, ở huấn luyện mọi người cũng không có chú ý tới này đoàn người, nên làm gì còn đang làm gì, tình nhi mắt lợi liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia mỗi cái động tác đều khiến cho có nề nếp hài tử, một nửa năm không thấy, trường cao rất nhiều đâu lại quét mắt mặt khác hài tử có không ít quen mắt Nghĩ đến đều là Khánh Châu kia phê trong bọn trẻ mặt Thật là để lại không ít Chẳng lẽ không có nhiều ít cha mẹ tới nhận lánh hài tử sao Cũng là Cái này địa phương Cái này niên đại Liền tính là bình thường bá tánh ra Cũng sẽ không chỉ có một hài tử Ném một cái sẽ thương tâm khổ sở Nhưng là còn có cũng đủ hài tử cho bọn hăn dưỡng lão tống chung Thời gian lâu rồi Tâm liền phai nhạt đi Huấn luyện viên đều là nghiêm túc Chính là so với tình nhi đã từng chịu đựng qua tới nói, như vậy huấn, luyện viên thật sự thực ôn hòa, bọn họ đáy mắt không có lệ khí, có chỉ là hận sắt không thành thép, nhìn đến bọn họ đau đớn khi, đáy mắt đau lòng cũng là chân thật, nhìn đến tình nhi nhìn chằm chằm này đó huấn luyện viên, chú nhạc còn tưởng rằng là loại này quá mức nghiêm khắc huấn luyện làm công chúa bất mãn, nhỏ giọng giải thích nói, công chúa này đó huấn luyện viên đều là bởi vì các loại nguyên nhân từ tím sử vị trí thượng lui ra tới mọi người đều là lúc còn rất nhỏ liền chịu đựng như vậy huấn luyện lớn lên huấn luyện trình độ sẽ không quá bọn nhỏ đế hạn tình nhi gật gật đầu bọn họ làm được thực hảo nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ lại đủ để cho ly nàng gần nhất huấn luyện viên nghe được nhìn đến nàng khi chỉ là ngừng lại một chút liền đi lên hành lễ vấn an một thân phức tạp tố nhã quần áo khăn che mặt che mặt đã là cửu công chúa dấu hiệu độc môn vi thần tô hồng nam gặp qua an ninh công chúa điện hạ miễn lễ bên này thanh âm kinh động mặt khác đang ở huấn luyện huấn luyện viên cùng hải tử sôi nổi mang theo bọn họ tiến lên hành lễ a bảo nhìn đến nàng kia trong nháy mắt trong mắt kinh hỉ như nổ tung pháo hoa tình nhi hướng hắn cười cười nhìn hắn cùng người khác cùng nhau hướng nàng hành lễ quy củ đứng ở một bên cũng không nhân đã từng quen biết mà vượt qua, giáo dục đến thật không sai, nguyên lai like cái kia khiêu thoát vô tâm không phổi hài tử thiếu hấp tấp, nhưng là vẫn như cũ sạch sẽ. Tình nhi chỉ cần biết rằng bọn họ chân chính từ quá khứ vũng bùn chung đã đi tới, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ mạnh khỏe liền an tâm rồi, nàng chưa từng có nhiều cùng A Bảo tiếp xúc, nàng hiện tại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, này trong hoàng cung ai cùng nàng nhắc lên quan hệ đều không có chỗ tốt, hỏi hỏi bọn hắn tình hình gần đây, quan tâm vài câu bọn họ sinh hoạt, thích hợp biểu lộ đối bọn họ quan tâm, như vậy liền đã đủ đã, mọi người đều biết nơi này rất nhiều. Hải tử là an ninh công chúa cứu ra, nàng quan tâm cũng theo lý thường hẳn là, tất nhiên là trả lời đến cực kỳ tinh tế, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm chiếu cố hảo này đó hải tử mới được, này đó là tình nhi mục đích, nhìn nhiều A bảo vài lần, Đối hắn cười cười, hơi hơi gật đầu, tình nhi liền rời đi, sau này, nàng đại khái sẽ không lại đến nơi này. A bảo khóe mắt có chút chua sót, chạy nhanh cúi đầu, không cho người nhìn ra hắn khác thường, công. Chúa thật sự còn nhớ rõ hắn. Doanh trướng trung trung ly giả cầm trong tay tin nhìn vài biến, mới đưa cho một bên tinh quang tiên sinh, tinh quang ẩn vài lần quét xong, cười nói, điện hạ, ngài không cần lo lắng, hoàng thượng đã đã tỉnh. Ta lo lắng không phải cái này, có tình nhi ở, nàng tưởng cứu sống người nhất định có thể cứu sống, ta đương nhiên tin tưởng nàng. Trung ly già đem thật dày khôi giáp cởi ra, mới vừa được đến tin tức thời điểm hắn đang ở luyện binh bày. Chật, thật sự là trong lòng có chút lo lắng hoàng thành chung tình huống. Tinh quang ẩn vẫn như cũ cười đến ôn hòa, nếu là xem nhẹ hắn trong mắt tinh quang nói, nhất định sẽ bị người nhận sai vì đây là cái lại ôn hòa bất quá người. Điện hạ. Tiểu thư sở làm hết thảy đều chỉ là vì ngài, vì đằng long, nếu là hoàng thượng lòng ra không đủ rộng lớn, dung không dưới tiểu thư, hắn cũng không thể đối tiểu thư như thế nào, nhiều nhất chính là tiểu thư sau này đều không trở về hoàng. Thành mà thôi, lại nói, này tin thượng tuy rằng không có viết thật sự minh bạch, nhưng là ngữ khí thực nhẹ nhàng, một chút đều không có bị khó xử tích giống, tiểu thư sẽ không ủy khuất chính mình, nghĩ đến tình nhi tính tình. Trung ly ra trong khoảng thời gian này vẫn luôn căng chặt tâm cuối cùng có vài phần nhẹ nhàng, đúng vậy, lấy tình nhi tính tình, tuyệt không sẽ mặc không lên tiếng ủy khuất chính mình, nghĩ vậy mấy ngày sáu tục thu được thư từ luôn là nhẹ nhàng băng cua. Vài câu, chữ bỏ tuyệt đối không được hắn mạo mội hồi cung ngoại, mặt khác đều chỉ là bình đạm mấy ngữ mang theo qua đi, nhưng là lần này sự tình lại sao lại như tình nhi theo như lời như vậy bình đạm, một khi dính dáng đến hoàng thất. Nào thứ không phải tinh phong huyết vũ Vì hắn Tình nhi đại khái cũng là nại hạ tính tình Trung ly già cười khổ Này một đường đi tới Tình nhi rốt cuộc trợ hắn nhiều ít Chính hắn đều nói không rõ Hắn luôn có loại cảm giác Chờ hắn ngồi trên Cái kia vị trí Tình nhi đại khái liền sẽ rời đi Điện hạ Ngài không cần nghĩ nhiều Bắt lấy lạc nhật Mới là ngài hiện tại yêu cầu đi nhọc lòng Trong hoàng cung sự đều có tiểu thư đi giải quyết Đối với tiểu thư bản lĩnh, tinh quang ẩn có tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng trong khoảng thời gian này tiểu thư nhất định làm tốt an bài, chỉ cần chờ đại hoàng tử bắt lấy lạc nhật, hắn địa vị liền không ai có thể hám đến động, lau mặt, trung ly già bỏ qua những cái đó lung tung dối. Loạn nỗi lòng, có một số việc ghi tạc trong lòng so nói cái gì đều hữu dụng, ân, chỉ còn hai thành, bắt lấy này hai thành liền thẳng bức rơi ngày hoàng thành, ta đảo muốn nhìn. Bọn họ còn có thể nhảy ra cái gì át chủ bài tới. Lạc Nhật hoàng thành cùng Đằng Long không giống nhau, Đằng Long chính là ở chính giữa, Mà Lạc Nhật thì tại chúng thành bảo hộ cuối cùng phương, Muốn bắt lấy Lạc Nhật, Nhất định phải đến cùng sấm quan giống nhau, Một thành một thành bắt lấy mới có khả. Năng, khuyết điểm chính là, Một khi thẳng bức hoàng thành, Liền lui không thể lui, Mà Đằng Long hoàng thành so Lạc Nhật muốn dễ dàng tới gần, Nhưng là một khi hoàng thành nguy cấp, Có thể lui địa phương liền quá nhiều, chỉ cần tiềm tàng một đoạn thời gian, tích tụ binh lực, liền có thể đem Hoàng Thành đoạt lại. Ngữ lập mở ra chướng mảnh tiến vào, khom người nói, điện hạ, Hoàng Thành trung có người mang đến công chúa thủ lệnh, nói là tặng lễ vật lại đây. Tình Nhi, dĩ vãng. Tình Nhi muốn đưa hắn cái gì đồ vật, không đều trực tiếp làm địch hy đưa tới sao. Thư tín cái gì nhưng thật ra tiểu bạch tiểu hắc nổi lên rất lớn tác dụng. Lần này như thế nào, thông chi vạn hậu tướng quân sao? Là, đã có người đi thông chi. Trung ly già nhìn phía tinh quang ẩn, đứng dậy ăn mặc, biên nói, ta thật đúng là có vài phần tò mò, tinh quang tiên sinh, ngươi đoán sẽ là cái gì? Tinh quang ẩn cũng thật sự nghĩ không ra, có địch hy cái loại này phi người tồn tại. Tiểu thư như thế nào sẽ xá hắn mà làm người bình thường đưa tới? Này độ đi lên nói liền không biết chậm nhiều ít. Thuộc hạ cũng muốn biết, chắc là đối với chiến tranh cực có lợi, bằng không tiểu thư sẽ không dùng loại này dòng chống khua chiêng phương thức đưa tới. Ta cũng như thế tưởng, đi, đi xem, mới ra trướng, liền nhìn đến cách đó không xa trướng mảnh đồng thời xốp lên, ánh mắt đối thượng, vạn hậu hĩ, còn có mặt khác mấy cái tướng quân đều ồn ào cười ra tiếng, mọi. Người đều là hiếu kỳ sao chức vị từ cao rốt cuộc, đoàn người đi vào trung gian đất chống thượng. Nghỉ ngơi trung binh lính cũng tốt năm tốt ba vây quanh nhóm người này đến từ hoàng thành trung quan tướng, tuy rằng ở nhỏ giọng nghị luật, đảo cũng không có người tiến lên đi treo chọc. Nhìn đến tướng quân đã đến, vây quanh binh lính hành lễ, lui đến xa chút, vạn hậu hĩ nhìn về phía dẫn đầu người, nhướng mày, như thế nào giống như an ninh công chúa mỗi lần có cái gì sự, xuất động. Đều là tím sử phải biết rằng, tím sử không gặp đại sự là không ra hoàng thành. Hơn nữa bọn họ trực tiếp chịu Hoàng thượng quản hạt, trừ bỏ Hoàng thượng không ai có thể mệnh lệnh đến động bọn họ. Như thế nào tới rồi an ninh công chúa trước mặt liền đều cùng rút nha lão hổ dường như. Vạn hầu hĩ chắp tay, nói, không biết an ninh công chúa có gì phân phó. Tím sử hơi hơi khom người, này quân doanh cùng địa phương khác không giống nhau, tuy quý vì tím sử, cũng không dám ở chỗ. Này thác đại, vạn hầu tướng quân, đại hoàng tử, thuộc hạ phục an ninh công chúa chi mệnh đưa vài thứ lại đây. Nhìn đến hắn nói xong, cũng không đem đồ vật lấy ra tới, liền biết hắn là có điều cố kỵ, cười lễ nhượng khai thân mình, tím sử bên này thỉnh. Tím sử nghi nghi lệ đại nhân truyền đạt xuống dưới mệnh lệnh, cũng không có muốn tránh đi những người khác ý tứ, dù sao là vì đã kích lạc nhật sĩ khí, liền nói, không có gì không thể gặp người, thỉnh tướng quân thanh ra. Một khối lớn một chút nơi sân, Vạn hậu hy không biết là cái dạng gì lễ vật, xoay người làm người đi làm theo, vây xem binh lính càng nhiều lên, xem địa phương không sai biệt lắm, tím sử hướng sau dương lên tay, nối đuôi nhau mà nhập bảy chiếc xe ngựa vững vàng ngừng ở chung quanh. Vạn hậu hy theo bản năng căng chặt đứng dậy khu, trong xe ngựa không biết sự vật làm hắn có chút cảnh giác, mặt khác lâu ở chiến trường trung tướng sĩ trong mắt cũng có cảnh giác chi ý, nhìn về phía tím sử ánh mắt đều có vài phần do dự. Tím sử đương cái gì cũng chưa nhận thấy được, hướng giá xe ngựa mấy người gật gật đầu, mấy người hiểu ý, vén rèm lên, bên trong bài phóng chỉnh tề đầu người làm mọi người thay đổi sắc mặt, đây là đây là tím sử không nghĩ khiến cho hiểu lầm, giải thích nói, đây là lạc nhật tiềm tàng ở Hoàng Thành Trung Thám Tử, an ninh công chúa phân phó ta chờ đưa tới, cũng làm ta tiện thể nhắn, ở lạc nhật bên kia thả ra đối đằng long bất lợi. Tin tức trước, trước cho bọn hắn một cái trở tay không kịp cụ thể như thế nào an bài liền xem các vị tướng quân dừng một chút đại khái là nhìn đến đại gia sắc mặt thật sự là đều không tốt lắm bỏ thêm một câu những người này đều bị công chúa bên người thuật sư làm thuật trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hư thối vạn hầu hy vọng nói có chút khẩn hắn không phải chưa thấy qua người chết ở trên chiến trường chiến đấu hăng hái cả đời hắn giết người tuyệt đối không Phải là trước mắt những người này đầu số có thể so, nhưng là giết người sau hắn sẽ không cố ý đi chú ý nhân ra đã chết sau là như thế nào, mà những người này trồng chất lên nhau đến chỉnh chỉnh tề tề, biểu tình khác nhau, thật sự là quá mức chân thật. Ho nhẹ một tiếng, trong thanh âm như cũ có chút sáp ý, này đó tất cả đều là lạc nhật người. Là, vạn hậu hĩ có chính mình tin tức con đường, tuy rằng không có đại hoàng tử nơi đó tin tức mau, nhưng là nên biết đến, hắn. Toàn biết, đại hoàng tử cũng cũng không sẽ giấu hắn, tổng hội ở biết tin tức sau chuyển cáo cho hắn nghe, không biết đây là không phải công chúa ý tứ, biết những người này ra tới thời gian là sự tình mới vừa sinh khi, phỏng trừng biết đến sự còn không có bọn họ nhiều, vạn hậu hy không có hỏi nhiều, đã biết, chỉ úc, phái người đem những người này đầu đều dọn xuống dưới, phái người thông chi sở hữu tướng mười 15 phút lúc sau thương nghị chiến sự, điện hạ, ngươi phái. Người An bài lều trại cấp tím sử nghỉ ngơi. Là, Trung Ly ra vui vẻ lĩnh mệnh, hắn cùng vạn hậu tướng quân không giống nhau, hắn càng muốn biết Hoàng Thành Trung sinh sự chi tiết, dùng này tới phán đoán sự tình đến tột cùng nghiêm trọng tới rồi cái gì trình độ. Tím sử cũng không có cự tuyệt, ở Hoàng Thành Trung người cái nào không phải nhân tinh. Trước không nói Đại Hoàng Tử hiển hách thân phận chỉ là hắn lấy Hoàng Tử tôn sư ở quân doanh một chát như thế nhiều năm, bằng... Chính mình bản lĩnh bỏ tới rồi tướng quân vị trí liền đủ để đạt được bọn họ tôn trọng. Hơn nữa hoàng thượng đối đại hoàng tử không chút nào che giấu yêu thích. Triều đình trung không có đứng thành hàng người đều chuẩn bị đem bảo áp đến đại hoàng tử trên người. Tinh quang ẩn phân phó ngữ lập đi chuẩn bị lều trại. Chính mình đi theo đại hoàng tử vào trướng. Bọn họ chỉ có 15 phút thời gian. Không đợi đại hoàng tử tế hỏi. Tím sử liền đem hắn biết đến sự đều nói ra. Trung ly. Già nghe được cực nghiêm túc, thỉnh thoảng xen mồm hỏi thượng một câu, chỉ là tím sử lộ ra điểm này điểm, liền có thể nhìn ra Hoàng Thành Trung sự tình nghiêm trọng trình độ, càng không cần phải nói hắn rời đi sau Hoàng Thành Trung sinh sự. Phất tay làm ngữ lập mang tím sử đi nghỉ ngơi, Trung Ly giả tích cót mi ngồi ở chỗ kia một hồi lâu, tinh quang ẩn nhìn nhìn thời gian nhắc nhở nói, điện hạ, ngài yêu cầu đi qua, qua đi, nga, đối, tình nhi này lễ đưa đến hảo. Lạc Nhật muốn cho đẳng Long quốc nội đại loạn, lấy này tới đã kích binh lính sĩ khí, nhân cơ hội đoạt lại chính mình mất đi thành, hừ, có tình nhi này phân lễ, ta đảo muốn nhìn là ai cửa cao một nước. Quân doanh mấy năm rèn luyện đã sớm làm hắn nhìn quen sinh tử, bỏ qua một bên mới thấy những người này đầu chấn động, hiện tại tưởng, toàn là như thế nào lấy những người này đầu làm văn, Lạc Nhật lúc này sợ là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo phụ thân thân thể từ từ chuyển biến tốt đẹp làm tình nhi có đi ý liên dịch không tinh thần nàng xem ở trong mắt có chút đau lòng nếu là trở về thẳng nhiên cư có thể làm hắn hảo lên kia liền trở về đi dựa vào nam nhân ấm áp thoải mái trong lòng ngực nhận nam nhân có một chút không một chút vỗ chính mình bối loại này không mang theo bất luận cái gì tình sắc vị thân mật làm hai người đều phi thường thoải mái ngày mai chúng ta liền về nhà Bách Lý liên dịch nhẹ nhàng ân một tiếng, tay không đình, lấy hắn đối tình nhi. Hiểu biết, tình nhi là muốn chuẩn bị rời đi, tuy rằng ở tại này hoàng đế thiên điện, vẫn là ngăn không được người có tâm tìm hiểu, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lại sao là chủ quán thẳng nhiên cư cái loại này nhàn nhá tản mạn địa phương tình nhi sẽ thích. Tình nhi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tan đi một thân phòng bị nam nhân. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng ôn nhu mà quyên luyến, chính mình bị hắn như thế yêu cầu, chỉ là ngấm lại, liền làm nàng trong lòng. Nổi lên sung sướng, thật sự rơi vào đi, nàng như vậy tưởng, xảy ra chuyện gì? Cấp trong lòng ngực người thuận thuận đầu, liên dịch có chút kỳ quái, tình nhi đây là cái gì ánh mắt? Khóe miệng ý cười vựng nhiễm mở ra, cúi đầu hướng hắn trong lòng ngực lại chui toàn, nha, toàn thân tế bào đều ở kể ra, thật vui vẻ thật vui vẻ, nhìn mạc danh cười trộm tình nhi, bách lý liên dịch cũng không truy vấn, dù sao tình nhi là vui sướng, vậy có thể, đem người ôm càng chặt hơn điểm, như vậy sinh hoạt, đơn giản thuần túy đến làm hắn hy vọng liền như thế vĩnh viễn, mạc ngữ làm tốt bữa sáng, tình nhi liền ở vĩnh duyên điện chờ phụ thân hà triều trở về hiên viên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng đem trong tay tờ giấy đưa cho tiểu thư nói, tiểu thư Vừa lấy được, nghĩ hẳn là tin tức tốt, liền chạy nhanh đưa tới. Tình nhi cười cười tiếp nhận, tính tính thời gian, là không sai biệt lắm, không có vội vã xem tin. Dương mắt hỏi, tối hôm qua, mọi người đều có nghỉ ngơi sao? Hiên viên cười, tiểu thư yên tâm, hiện tại yêu cầu dùng đến chúng ta địa phương không nhiều lắm, mọi người đều thực nhàn, bọn họ là ước gì lăn lộn điểm náo nhiệt ra tới, đặc biệt là mục đại nhân. Càng là mỗi ngày nơi nơi tho án, nếu là muốn tìm hắn, nơi nào náo nhiệt đi nơi nào tìm đúng không sai. Nói cho đại gia, chúng ta hôm nay rời đi. Là, chính là nếu ta hiện tại đem sở hữu theo dõi đều triệt nói, có thể hay không, tình nhi lắc lắc. Đầu, đây là cái người thường thế giới, bọn họ đều có bọn họ phương pháp giải quyết, can thiệp nhiều với các ngươi bất lợi. Mặc kệ là ở thế giới nào, đều sẽ không cho phép đánh vỡ cân bằng. Nơi này đồng dạng như thế, thiên đạo đến tột cùng là cái cái gì đồ vật nàng không rõ ràng lắm, lại ẩn ẩn biết, sự tình chuyển biến tốt liền thu tương đối hảo, là, ta đã biết, đang nói, trung ly tưởng vân đi đến, trên mặt mỏi mệt rõ ràng, tình nhi tiến lên đi giúp hắn trừ bỏ một thân. trói buộc, thay nhẹ nhàng quần áo, đỡ hắn đến trên bàn cơm ngồi xuống, hoàng đế sinh hoạt chính là như vậy, cũng không sẽ bởi vì nàng nói vài câu mà thay đổi. Nàng cũng không tính toán đi nhiều việc này, thẳng đến ăn xong bữa sáng, tình Nhi mới đem tờ giấy từ tay áo trong túi lấy ra tới đưa qua đi, phụ thân, đây là phía trước đưa tới tin tức, ngài trước xem, Trung Ly tưởng vân nhướng mày tiếp nhận đi, hắn còn không thu đến cái gì tin tức, tin Trung cũng không có tư nhân lời. Nói, nói chính là ngày hôm qua chiến tranh, thực hảo, giả Nhi lại bắt lấy một thành, chấm đảo muốn nhìn. Lạc Nhật còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Tình nhi ấn đường nhảy dựng, nghĩ đến kia phê bị cung cấp nuôi dưỡng yêu tộc, lại bắt lấy một thành, phỏng trừng người nó muốn ngồi không yên. Nếu bọn họ lúc này thỉnh những cái đó yêu ra tay, vô diễm, lập tức kêu hiên viên tới gặp ta, lập tức là nhìn đến tiểu thư nghiêm túc thần sắc, vô diễm chạy nhanh buông ra. Linh thức liên hệ bách thúc, nhìn đến tình nhi thần sắc, Trung ly tưởng vân đem tờ giấy phóng tới trên bàn hỏi, có cái gì không đúng sao? Tình nhi cầm lấy giấy viết thư quét vài lần, mặt trên nói chính là ca ca bọn họ lợi dụng những người đó đầu làm văn được đến chiến quả, thực không tồi, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Không có gì không đúng, chỉ là có chút địch nhân không phải người thường có thể đối phó. Hiên viên lấy cực nhanh vượt qua tới, tiểu thư, ngài tìm. Ta, hiên viên. Ngươi bắt tay phía dưới người phân hai tổ, một tổ tử kê nghi mang theo đi ca ca ta bên người, lập tức liền lên đường, một khác tổ cùng ta đi lạc nhật, muốn mau. Hiên viên sạch sẽ lưu loát ứng, lắc mình biến mất ở trong phòng, hắn cũng nghĩ đến tiểu thư sở lo lắng sự. Quay đầu lại nhìn nhìn liên dịch, tình nhi trong mắt tịnh là xin lỗi, liên dịch, tạm thời không thể đi trở về. Bách lý liên dịch kéo qua tay nàng nắm ở lòng bàn tay, bàn tay to cùng tay nhỏ. Thon dài cùng mảnh khảnh cực hạn đối lập, thật là cảnh đẹp ý vui, bách lý liên dịch xem đến cực kỳ vừa lòng, không có việc gì, dù sao ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ở nơi nào cũng chưa quan hệ, dù sao sẽ ở bên nhau, là ý tứ này đi, tình nhi cười, hảo, ngươi bồi ta. Trung ly tưởng vân thật sự không nghĩ hỏng rồi này sẽ không khí, chính là hắn thật sự là vội và muốn biết tình nhi đến tột cùng tính toán như thế nào làm, tình nhi. Ngươi hôm nay liền đi Tình nhi nhìn phía phụ Thân Cần thiết phải rời khỏi Phụ thân Ta ở hoàng thành ngốc thời gian kỳ thật đã rất nhiều Hắn lại làm sao không biết Tình nhi hai ngày này vẫn luôn ở tìm cơ hội tưởng đưa ra rời đi Đều bị hắn tìm đề tài sai khai đi Hắn trong lòng minh bạch Tình nhi lần này rời đi sau Lần sau tái kiến liền sẽ chỉ là giả nhi đại hôn là lúc Trầm mặc một hồi Trung ly tưởng vân không có lại giữ lại Hảo Mặc kệ cái gì sự tình kết thúc tâm liền hảo, không cần qua miễn cưỡng chính mình. Tình nhi cười, trong mắt ấm áp càng sâu. Phụ thân, ta cũng không từng miễn cưỡng quá chính mình. Ta làm này đó là bởi vì ta biết chính mình có thể làm được. Nếu địch nhân xa so với chính mình cường đại, ta nhất định sẽ cái thứ nhất tránh thoát. Trung ly tưởng vân cười ha ha, tả hữu nhìn nhìn chính mình tẩm cung. Mấy ngày nay bởi vì tình nhi tồn tại, làm phòng này rốt cuộc có những người này khí, chính là, nàng tổng hội rời đi, nơi này, không phải là nàng dừng lại địa. Phương, đi thôi, chấm cũng không nghĩ ra nhi có cái gì ngoài ý muốn, có thời gian nhiều cấp phụ hoàng viết thư. Hảo, ca ca đại hôn là lúc, ta nhất định sẽ trở về. Tình nhi lại lần nữa cấp ra hứa hẹn, bên này còn ở nói lời tạm biệt. An ninh công chúa phải rời khỏi tin tức liền truyền tới hoàng cung các nơi, thực mau lại từ hoàng cung chuyển hướng về phía hoàng thành trung khắp nơi thế lực, không có tình nhi khống chế hoàng cung, quả nhiên là không có bí mật đang nói. mặc Kệ đại gia trong lòng là cái gì ý tưởng, có thích hay không an ninh, có một điểm chung, đó chính là đối với an ninh công chúa đánh trong lòng kính sợ, ngắn ngủn thời gian, an ninh biểu lộ ra tới cường thế cùng tàn nhẫn. Ở bọn họ đáy lòng lưu lại dấu vết thời gian rất lâu đều sẽ không tan đi có chút nhân tâm không phải không có lo lắng nếu là an ninh công chúa có tâm ngôi vị hoàng đế những người khác hoàn toàn không có hy vọng mặc kệ phương diện kia đều tranh bất quá cũng may nàng hiện tại rốt cuộc phải rời khỏi hơn nữa trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không lại hồi hoàng thành tới này thật là nên nâng chén chúc mừng sự bất quá liền tính trong lòng lại như thế nào ước gì an ninh rời đi Đại gia chỉ có bề ngoài đều làm được 10 phần, thực mau liền từ các cung tụ tập tới rồi vĩnh duyên điện, trừ bỏ lệ phi cùng tam hoàng tử ngoại. Tự ngày đó quá sau, tình nhi liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ, hoàng viện trưởng tới xin hỏi quá nàng sau. Liền hướng hoàng thượng cầu ý chỉ làm hồ gia phái đại phu tiến thái y viện, tình nhi đương nhiên là thấy vậy vui mừng, nàng đáp ứng hồ gia chuyện tới nơi này cũng coi như hoàn thành. Tình nhi không nghĩ làm phụ thân gióng trống khua chiêng tiễn đưa, nhưng là trung ly tưởng vân kiên trì, nàng cũng chỉ có thể nâng hắn đi ra vĩnh duyên điện. Nhìn bên ngoài chờ mọi người, tình nhi chỉ là hơi hơi gật đầu, cho là chào hỏi, ở đối thượng trung ly nhược ánh mắt khi, mới hơi hơi lộ ra. Ý cười, tham kiến phụ hoàng, bình thân, đây đều là tới cấp tình nhi tiễn đưa. Trung ly tưởng vân nhìn bọn họ, nhướng mày hỏi, là... Cửu hoàng mỗi lần này ly cung không biết lại muốn bao lâu mới có thể trở về, chúng ta này đó làm huynh tỷ tổng muốn tới đưa đưa. Nhị hoàng tử ôn hòa đĩnh đạc mà nói, nhìn về phía tình nhi ánh mắt tràn đầy thiện ý. Tình nhi chưa chí có không, không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Phụ thân, ngài đừng tặng, ta còn muốn đi ông ngoại gia. Một chuyến, rồi mới liền trực tiếp đi nơi đó. Hành, phụ hoàng không tiến, ngươi phải cẩn thận chút. Sự tình giải quyết cấp Phụ Hoàng tới cái tin. Hảo, ta sẽ, Thành Dung, sắc thuốc sự ngươi nhất định phải tự mình tới, biết không? Ta sẽ làm người đưa tới mỗi cái giai đoạn phương thuốc, ngươi chưa cầm đi cấp Hoàng viện trưởng xem qua, làm hắn thế Phụ Hoàng bắt mạch xác nhận phương thuốc không thành vấn đề sau lại dùng. Là, nô tì nhớ kỹ, tuyệt không sẽ giả người khác tay. Thành Dung ở trong cung lăn lộn cả đời, sao lại không rõ những cái đó mương mương đạo đạo? Liền tính công chúa không nhắc nhở hắn cũng sẽ như thế làm. Đi thôi, những việc này phụ hoàng so ngươi càng hiểu. Trung ly tưởng vân cầm tay nàng giao cho bách lý liên dịch trong tay. Liên dịch, ta đem ta thương yêu nhất nữ nhi giao cho ngươi. Hy vọng ngươi sau này có thể như nhau hôm nay như vậy đãi nàng. Bách lý liên dịch nắm chặt trong tay xanh nhạt tay nhỏ, ngữ khí vẫn như cũ. Kiệt ngạo không thuật, lại như thế nào đều che không được trong đó nghiêm túc. Tình nhi là ta dược. Ly nàng ta sống không được, ta sẽ cho nàng so nơi này muốn rộng lớn mấy lần thiên địa, nàng muốn làm muốn, ta toàn bộ đều sẽ thỏa mãn nàng, nàng muốn đi nơi nào ta cũng sẽ theo nàng, chỉ cần có thể làm ta bồi tại bên người. Như vậy giống như lời thề nói làm mọi người trong lòng đều hung hăng chấn động, đặc biệt là mấy cái công chúa, nếu có cái nam nhân có thể như thế ái chính. Mình, liền tính vứt này phù hoa sinh hoạt các nàng cũng nguyện ý. Chẳng sợ sau này chỉ có thể có tình nhi một cái thê tử Trung ly tưởng vân nhưng không quên ngày đó trên triều đình tình nhi hồi phương hạo lâm nói Nàng yêu cầu là cực ít có người có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân Tình nhi đồng dạng nhìn về phía hắn Trước kia nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Nhưng là sau này nàng tuyệt không sẽ cùng người cộng sự một phu Nếu liên dịch làm không được Nàng hiện tại bước ra tuy rằng trong lòng sẽ đau Nhưng là nàng tình nguyện cao ngạo tồn tại Cũng không cần như vậy hèn hạ chính mình Bách lý liên dịch trong lòng càng là minh bạch Này chỉ sợ là tình nhi trong lòng lớn nhất kết Nếu hắn có thể làm tình nhi yên lòng Như vậy tình nhi liền có thể yên tâm đáp lại hắn cảm tình Nếu hắn đáp án không thể làm tình nhi vừa lòng Như vậy tình nhi tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại rời đi Tình nhi ngoan tuyệt không phải nhằm vào Cái nào người Nàng đối chính mình tuyệt đối so với đối người khác ác hơn. Thiên tiên tuyệt sắc ta đã thấy không ít, trước kia cũng hoang đường quá, nhưng là khi đó ta tâm là trống không, càng không càng tìm, càng tìm trong lòng liền càng không, nhìn thấy tình nhi sau, ta liền làm người đem tất cả mọi người phân phát, sau này, ta chỉ có tình nhi một cái, cũng chỉ muốn tình nhi một cái. Nói, hôm nay đoạn ở chỗ này, không tính kia gì đi, vốn dĩ mặt sau này đoạn đều là không. Có, ta lại thêm, bằng không cạc cạc, chết các ngươi. Hồi chính là trung ly tưởng vân vấn đề, nhưng là bách lý liên dịch ánh mắt liền không rời đi quá tình nhi trên mặt. Hắn là lần đầu tiên như vậy minh bạch nói cho tình nhi hắn đã từng quá khứ, so với hoàng đế tam cung lục viện. Hắn nhưng một chút đều không kém, luận khởi chất lượng tới, còn muốn tốt hơn không ít. Không phải không lo lắng, nhưng là hắn tình nguyện từ chính mình nói ra, cũng không muốn chờ tình nhi cùng hắn. Trở về sau, từ người khác trong miệng nghe tới, hắn là thật sợ tình nhi sẽ vĩnh viễn rời đi hắn, lấy tình nhi tính tình, này không phải không có khả năng, tình nhi lặng lặng nhìn hắn, phản phất đối như vậy lời âu yếm hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhưng là chỉ có chính diện tương đối bách lý liên dịch từ nàng sóng mắt chớp động chung biết nàng giờ phút này trong lòng không bình tĩnh, mặc kệ nàng giờ phút này nói cái gì, chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, như vậy hai người ràng buộc đó là cả đời thẳng đến một phương ruồng bỏ đối phương hào đơn giản một chữ làm bách lý liên dịch cao hứng đến quên hết tất cả không quan tâm đem người kéo vào trong lòng ngực mãn đầu óc đều chỉ có một câu tình nhi đáp ứng rồi tình nhi đáp ứng rồi tình nhi đáp ứng rồi trung ly tưởng vân lại nghĩ tới nghiên nhi một tương đối mới biết được hắn ái có bao nhiêu nông cạn nhất sinh nhất thế nhất song nhân a hắn ở nghênh thú nghiên nhi hai tháng Sau liền bắt đầu nạp phi, tuy rằng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng là rốt cuộc cũng không có phản đối, hiện tại ngẫm lại, thật không biết khi đó nghiên nhi là như thế nào chịu đựng tới, mà hắn thiếu nghiên nhi, lại há chỉ có như thế một chút, tình nhi trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, lại cũng không nghĩ ngăn lại liên dịch giờ khắc này điên cuồng, loại này tự nội tâm vui mừng cảm nhiễm nàng, làm nàng khóe mắt đuôi lông mày nhiễm ý mừng, cao hứng, lại há chỉ có liên dịch, ở. Nàng đồng ý cái này hứa hẹn bắt đầu, nàng trong lòng liền yên ổn, lục bình phiêu như thế nhiều năm, cuối cùng có có thể cư trú cánh tay, nàng lại há có thể không vui. Trung ly tưởng vân ho nhẹ hai tiếng, làm hai người chuyển biến tốt liền thu, nơi này người xem cũng không ít, không gặp những người đó mắt đều đỏ sao, ghen ghét, tình nhi nhẹ gõ nam nhân hai hạ, làm hắn đem chính mình buông xuống, bách lý liên dịch lại sao lại để ý như thế điểm người ánh mắt, tuy rằng đem tình. Nhi buông ra điểm, nhưng là vẫn như cũ bá đạo ôm lấy tình nhi vòng eo, liếc xéo những cái đó dư thừa người. Tình nhi thu liếm khởi tâm thần, nơi này thật không thể ngây người, người này ném lớn, phụ thân, chúng ta đi trước, sau này nếu là lại có cái gì việc gấp, khiến cho tiểu hôi truyền tin lại đây. Địch hy huấn luyện ba con ưng rốt cuộc đều phái thượng công dụng, lần sau hoàng cung nếu là lại có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể tấn được đến tin tức. Đã biết, Trung. ly Tưởng Vân phất phất tay, đi thôi. Tình Nhi vén áo thi lễ, bảo trọng. Từ đầu đến cuối, Tình Nhi đều không có đem lực chú ý phóng tới những cái đó huynh tỷ trên người, Trung Ly phái cắn răng, trên mặt ý cười vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, một ngày nào đó, một ngày nào đó hiên viên bọn người hiện thân hình, một rút người đã ở kê nghi dẫn dắt đi xuống tiền tuyến, dư lại một nửa người từ hiên viên mang theo, ở Vĩnh Duyên điện bên ngoài chờ tiểu thư kia chiếc xe ngựa lại bị bỏ, họ kéo ra tới, tình nhi ở bách lý liên dịch nâng hạ vào xe ngựa, mảnh buông, che đại sở hữu có tâm vô tâm tìm hiểu ánh mắt, đi thôi, cùng tới khi không giống nhau, rời đi khi sở hữu cửa cung mở rộng ra, ở thống lĩnh cấm vệ dẫn dắt hạ tất cả mọi người phục thân hành lễ, không còn có người dám ngăn lại bọn họ, ngự sử đại phu phủ ly hoàng cung không xa, ra cửa cung, hành thượng mười tới phút liền đến chử phủ phủ môn mở rộng ra mọi người ở chử bạch trí dẫn dắt hà nghênh ở cửa không ngừng chử ra ruột thịt ở ngay cả cùng ở hoàng thành bên thân cũng đuổi lại đây cùng là chử người nhà một vinh đều vinh một nhục đều nhục mà an ninh công chúa có thể mang cho bọn họ xa so vinh quang càng nhiều không cần hành lễ người còn không có xuống xe ngựa thanh âm liền truyền ra tới cũng không phải tình nhi muốn đắp nặn một cái nhiều hiền hòa hình tượng Mà là những người này có nàng ông ngoại Cùng hai cái ruột thịt cứu cứu Nàng chịu giáo dục làm Nàng vô pháp thẳng nhiên tiếp thu Ba cái trưởng bối đại lễ trừ bạch trí phất phất tay Làm mọi người không cần quỳ xuống Chỉ là khom người Cung nghênh an ninh công chúa điện hạ Tình nhi dẫm lên ghế xuống xe ngựa Ánh mắt thanh minh đến có chút lạnh leo Miễn lễ Không ít người đều chỉ nghe kỳ danh Chưa từng gặp qua bản nhân Này sẽ có cơ hội tất nhiên là sẽ không bỏ qua, Sôi nổi lặng lẽ đánh giá cái này trong lời đồn xuống tay không lưu tình an ninh công chúa. Chính là, liếc mắt một cái quá sau, không ai dám lại xem để nhị mắt, bởi vì không ai có thể nhìn thẳng cặp kia mắt. Công chúa thỉnh, trừ bạch trí nghiêng người tránh ra vị trí, tình nhi quay đầu lại phân phó nói, Hiên viên, ngươi mang đại gia ở chỗ này chờ ta một hồi, chúng ta lập tức ra. Là... Tình Nhi gật đầu, chỉ mang theo vô diễm cùng mạc ngữ vào chữ phủ. Đương nhiên, Bách Lý Liên Dịch liền chưa từng rời đi quá Tình Nhi một thước khoảng cách. Ở chủ thính phân chủ yếu và thứ. Yếu ngồi xuống, Tình Nhi mắt đảo qua liền thấy được A Tề, thật là trường cao rất nhiều. Ở kia phê tiểu hài tử, hắn nguyên bản chính là lớn tuổi nhất. Hiện tại xem ra, trên người càng là nhiều vài phần ổn trọng. A Tề ức chế trong lòng kích động. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn bị nghiêm lệnh không cho phép ra phủ, chính là trừ ra vài vị chủ tử cũng không có cố tình gạt hắn cái gì, nên biết đến hắn toàn biết, hắn cũng không cảm thấy như vậy công chúa vô tình, tương. Phản, hắn vì có được như vậy chủ tử mà cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo, đúng vậy, ở trong lòng hắn, hắn chủ tử trước nay đều chỉ có một, kia đó là an ninh công chúa, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, chẳng sợ biết rõ sau này sắp sửa hiệu lực, sẽ là đại hoàng tử, tương lai hoàng nhìn đến công chúa nhìn phía chính mình, a tể biết công chúa cũng không từng quên chính mình không giấu vết lại làm thi lễ tình nhi khóe mắt rốt cuộc có tia ý cười, năm đó hải tử đều trưởng thành a có thể tại đây gian chủ thính có một vị trí nhỏ đều xem như chữ gia trung kiên lực lượng trừ bạch chí vẫy lui người không liên quan, đang muốn cùng tình nhi giới thiệu một chút, bị tình nhi giương tay ngăn lại, ông ngoại Ta không có rất nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại, lần sau có cơ hội lại cùng đại gia nhận thức. Thanh âm rừng rừng, nhìn đến đại gia trong mắt thất vọng chi sắc, tình nhi tiếp tục nói, ta lập tức muốn đi ra ngoài tiền tuyến, ca ca sắp sửa đối mặt địch. Nhân khả năng không phải hắn có thể đối phó, chử bạch trí ánh mắt tối sầm lại, công chúa nói là cùng lương phi giống nhau địch nhân, là tình nhi không tính toán giấu diễm. Nơi này người cùng ca ca là một cái trên thuyền, nếu thuyền phiên, mọi người đều không có chỗ tốt. Ta hôm nay tới, là có việc muốn cùng đại gia nói. Tất cả mọi người đứng dậy, khom người nói, công chúa thỉnh phân phó. Đều ngồi xuống đi, người một nhà không cần như thế đa lễ, nhìn đến mọi người. Đều ngồi xuống, tình nhi nói tiếp, ca ca từ trên chiến trường trở về chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là đại hôn. Phụ thân cùng ta nói có ba người tuyển làm ca ca chính mình lựa chọn, trừ ra có một nữ ở trong đó, điểm này nói vậy mọi người đều là biết đến. Chử bạch trí đại biểu đại gia đáp, là, việc này hoàng thượng đã từng cùng ta nói rồi. Tính nhi gật đầu, ta đại biểu chử ra cự tuyệt việc này. Mọi người ngạc nhiên, không biết công chúa vì cái gì muốn như thế làm, nếu chử ra lại ra cái hoàng hậu, không phải đối đại hoàng tử càng có lợi sao biết đại gia sẽ có khó hiểu đây cũng là tình nhi tới nơi này một chuyến nguyên nhân trừ ra một ngày nào đó sẽ biết là nàng phản đối trừ gia nữ lại nhập hoàng gia cùng với sau này bị người xốc ra tới khiến cho hiểu lầm còn không bằng nàng chính mình tới nói cái minh bạch từ trong thời gian ngắn tới xem liên hôn sát thật là song thắng ca ca cưới trừ gia nữ nhi sẽ làm hai nhà quan hệ càng chặt chẽ cũng làm trừ gia thế lực lại tăng đại rất nhiều nhưng là Đại gia nhưng có nghĩ tới, ngoại thích quá mức cường đại mặc kệ là đối sau này ca ca vẫn là đối trừ ra đều là bất lợi. Chử họ người hai mặt nhìn nhau, bọn họ sát thật không nghĩ tới, hai nhà liên hôn còn sẽ có chỗ hỏng. Chử bạch trí trước phản ứng lại đây, công chúa là nói, đại hoàng tử sau này sẽ, đây là cần thiết. Tình nhi kiên định gật đầu, lần này thu hồi một thành, Tùng Châu cùng Khánh Châu cũng thực lực. Giảm đi, bắt được trong tay chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác thành có lẽ phải tốn phí chút thời gian, nhưng cũng không phải không thể làm được, ta muốn nói chính là điểm này, nếu này đó thành toàn bộ thu trở về, lại như thế nào cho phép ngoại thích quá mức cường đại ảnh hưởng hoàng quyền tập trung. Đến lúc đó hai nhà quan hệ nhất định xuất hiện vết rách, trừ ra hiện tại thế lực vừa vặn tốt, sẽ không làm người khinh đi, lại cũng sẽ không độc lớn đến làm người kiêng kỵ, đồng thời còn có thể được đến phụ thân cùng ca ca hảo cảm, có gì không tốt. Nói nữa, nhân tâm tư biến, chử ra thế lớn, nếu là lại ra mấy cái khinh nam bá nữ hậu đại, kia chử ra diệt vong liền thời gian không xa. Nhìn đến mọi người đều ở tự hỏi, tình nhi đứng dậy, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu vẫn là cảm thấy làm chử ra lại ra một cái hoàng hậu đối chử ra có lợi, như vậy các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, những việc này sau này ta sẽ không trộn. Lẫn Các ngươi cũng không cần chờ mong sau này ra cái gì sự ta sẽ nhúng tay, ông ngoại, cứu cứu, chử vị, ta phải đi, ca ca khả năng có nguy hiểm, ta cần thiết đến đuổi qua đi. Tất cả mọi người đứng dậy, này vấn đề có thể chậm rãi tưởng, nhưng là đại hoàng tử cũng không thể có việc, nếu là đại hoàng tử trừ ra tướng là cái thứ nhất bị chèn ép đối tượng. Chúng ta sẽ hảo hảo suy xét công chúa theo như lời nói, chỉ là chúng ta cũng yêu cầu điểm thời gian, không thể lập tức. Liền cấp ra đáp án, tình nhi huy đoạn ông ngoại nói, không cần cho ta đáp án, ta chỉ là đem ý nghĩ của ta nói ra thôi, muốn như thế nào làm còn ở các ngươi. Tình nhi đi hướng A tề, A tề, nghe nói ngươi sinh ý làm được không tồi, tiếp tục nỗ lực, vô diễm, vô diễm hiểu ý, lấy ra chuẩn bị tốt ngân phiếu đưa qua đi, không cần lo lắng sẽ thất bại, bại cũng không quan hệ, ta bồi đến khởi, này đó bạc hẳn là đủ ngươi làm không ít nếm thử. Lớn mật đi làm. A tể khom người tiếp. Là, A tể ghi nhớ công chúa dạy bảo. Ta lần này không có thời gian đi xem những cái đó tàn hài tử. Nghe nói ngươi thường xuyên sẽ đi xem bọn họ, làm được thực hảo. Ngươi giúp ta nhiều mua vài thứ đưa cho bọn họ, nói cho bọn họ. Lần sau ta lại đến hoàng thành nhất định đi xem bọn họ. Là, A tể tuân mệnh. Vốn là dựa vào lương tâm làm việc, không nghĩ tới lại được đến công chúa khen ngợi. A tể thân mình đều có chút run rẩy, có công chúa này một câu, so được đến cái gì khen? Thưởng đều quan trọng, ta thật muốn đi rồi, có cái gì yêu cầu cùng ông ngoại nói, hắn sẽ trợ ngươi, ông ngoại, đúng không? Chữ bạch trí minh bạch tình như ý tứ trong lời nói, cười ứng, đương nhiên, A tể là cái làm buôn bán hạt giống tốt, yêu cầu cái gì cứ việc nói. Chữ lão gia cùng hai vị công tử đối A tể vẫn luôn đều phi thường hảo. Công chúa xin yên tâm, tình nhi tán thưởng liếc hắn một cái, hướng cửa bước vào, đều không cần tặng, nhớ kỹ, không cần đánh ta danh hào. Làm bất luật cái gì sự, nếu là làm ta đã biết, giết không tha. Lời nói hung ác làm những cái đó có ý tưởng nhân tâm căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra, đã từng từng có ý tưởng tan thành mây khói, cái gì đều không có tánh mạng quan trọng không phải, trở ra môn tới nhìn đến xe ngựa bên nhiều gia tới đoàn người không cấm vỗ chán nàng đã quên còn có những người này muốn mang theo thư dục ngươi mang theo đại gia về trước thẳng nhiên cư đi chúng ta sẽ không so các ngươi tơi chế bao lâu tình nhi nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không mang theo bọn họ tiến đến bọn họ khoái má trở về nói cũng muốn bảy tám thiên nàng bên này sự xử lý xong đại khái cũng chỉ muốn như thế mấy ngày nói không chừng còn sẽ so với bọn hắn đi về trước là thuộc hạ tuân mệnh thư dục trầm giọng đáp hắn biết ở đối mặt những cái đó phi người địch nhân khi bọn họ sẽ chỉ là trói buộc tuy rằng không cam lòng vẫn như cũ kiên định chấp hành công chúa mệnh lệnh tình nhi đứng ở xe ngựa trước xoay người nhìn phía chử phủ cửa lúc này đại gia trên mặt đã không có sơ nghênh đón nàng khi chờ mong cùng hưng phấn nàng trước nay liền không phải chử ra chỗ dựa nàng chính là muốn cho bọn họ minh bạch đạo lý này Hướng về phía ông ngoại cùng cứu cứu cười cười, tình nhi biết lấy bọn họ thông minh có thể minh bạch nàng vì cái gì muốn như thế làm. Nhìn xe ngựa ở trong tầm mắt đi xa, chữ bạch trí khoái mắt lộ ra ý cười, tình nhi đều làm được như vậy rõ ràng, hắn. Lại sao lại không hiểu? Mọi người đều nghe được đi, an ninh công chúa không hy vọng trừ ra một nhà độc đại, cũng không hy vọng đại gia đánh nàng danh hảo đi ra ngoài vì phi làm xấu, lão phu đem lời nói đặt ở nơi này. Nếu ai bị ta bắt được bím tóc, không cần công chúa động thủ, ta cũng sẽ không nhẹ tha. Không dám, không dám. Mọi người liên tục lắc đầu, là thật sự không dám, xem an ninh công chúa đem thủ đoạn dùng ở người khác trên người thời điểm thực sảng khoái. Nếu là, dùng đến chính mình trên người vẫn là miễn đi. bắc môn cửa thành, lệ cẩm chạch lánh một các tướng lĩnh trở ở nơi đó, nhìn đến công chúa xa giá lại đây, rất xa liền quỳ xuống, thành tâm thực lòng. Có thật bản lĩnh người luôn là dễ dàng được đến người khác tôn trọng. Cung tiến an ninh công chúa điện hạ. Đều khởi đi, lệ đại nhân, có cơ hội tái kiến. Lệ cẩm trạch biết trải qua lần này sự kiện sau, công chúa cuối cùng là đem hắn nhớ kỹ, có hay không bị công chúa nạp vào. Người một nhà phạm chủ đã không còn quan trọng, vi thần trung tâm kỳ mong công chúa lại hồi hoàng cung. Cuối cùng là đem cái kia mang cho người ưu ám cảm xúc hoàng cung ném ở sau lưng, xe ngựa ngừng ở trống không dân cư địa phương, tình nhi xuống xe ngựa, thu xe ngựa, chuẩn bị ra. Là, Bách Lý Liên Dịch gọi ra ra ra, ra ra rất là bất mãn chủ nhân qua như thế lâu mới phóng chính mình ra tới, hừ hừ hai tiếng, cư nhiên quang chủ nhân mặt, thẳng lấy lòng nữ chủ nhân đi. Bách Lý Liên Dịch nhướng mày, này một đám. Giống như càng ngày càng không đem hắn xem ở trong mắt. Mục đến bây giờ còn không có hiện thân. Đương hắn tìm không thấy hắn sao. Mục, ta một chút cũng không ngại đem ngươi ném về đi. Có hiện thân hay không với ta mà nói không khác nhau. Mục sờ sờ cái mũi. Từ trong hư không hiện ra thân hình. Lấy lòng cò lại đây. Chủ tử, đem ta cũng mang đi thôi. Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ cái gì vội đâu. Bách lý liên dịch nghiêng mắt. Thấy hắn... Thẳng xem đến mục tiểu tâm can đung đưa lay động, lúc này mới buông tha hắn, bọn họ độ quá chậm, đem bọn họ mang lên. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, được đến đại xá mục cười đến thấy nha không thấy mắt, ai nha nha, náo nhiệt a nhất định có đại náo nhiệt nhưng xem, lần này thật là tới đúng rồi. Tình nhi xem đến buồn cười, liền tính bị liên dịch làm cho chúng yêu mặt ôm lấy bay đến ra ra trên lưng, cũng không có nửa điểm tức giận. Vô vô ra ra bối, ý bảo nó. Cất cánh, ra ra triển dương cánh bàng, bay lên trời. Tình nhi quay đầu lại nhìn hạ, cũng không biết mục xử cái gì biện pháp. Đem một chúng tiểu yêu xuyến thành một chuỗi theo sát tại thân hậu. Độ quả nhiên muốn mau thượng rất nhiều. Dựa vào liên dịch trong lòng ngực nhắm mắt chớp mắt, rời đi Hoàng cung sau. Thật sự cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàng cung nơi đó, quá áp lực. Tình nhi tiểu thư, bọn họ có việc bẩm báo. Mục cẩn thận nhìn chủ tử liếc mắt một cái, bẩm báo. Nói, tình nhi mở mắt ra, nhìn phía mặt lộ vẻ nôn nóng hiên viên, trong lòng có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì. Kê nghi chuyển đến tin tức, bọn họ đã tới rồi tiền tuyến, đằng long binh lính tử thương thảm trọng, tinh quang tiên sinh vì bảo hộ đại hoàng tử bị thương, sinh tử không biết. Tình nhi tâm nhắm thẳng trầm xuống, chợt nhớ lại chính mình có đã dạy tinh quang tầm thứ nhất tâm pháp cửa này công pháp tự mình trị liệu năng lực rất mạnh, nàng lúc ấy như vậy tình huống đều sống lại, tinh quang hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mới đúng ngồi ngay ngắn, hiện tại tình huống như thế nào đã từ kê nghi bọn họ tiếp nhận nhưng là kê nghi nói địch nhân thực lực quá cường bọn họ ở số lượng chiếm ưu thế dưới tình huống cũng không có chiếm được tiện nghi, hiện tại hai bên rằng co chung, tình nhi vỗ vỗ ra ra cái đầu ra ra, thêm, mục mang người tốt tình nhi tiểu thư yên tâm ra ra giải khai một tầng chói buộc thực lực gia tăng rồi một tầng độ lập tức gia tăng rồi gấp đôi bách lý liên dịch cũng không có ngăn cản lấy ra ra thực lực tới nói chỉ cần không bỏ ra năm thành thực lực cái này giao diện đều sẽ không có vấn đề rốt cuộc ra ra lại lợi hại cũng chỉ là thần thú lúc này tiền tuyến trên chiến trường đã là một mảnh hỗn loạn kêu rên thương binh đầy đất đều là Vạn hậu hy trên người cũng là vết thương trồng chất, các vị phía trước tướng lánh trên người đều là lớn nhỏ. Không đồng nhất thương, này vẫn là vô số binh lính liều chết dưới sự bảo vệ kết quả. Trung ly ra trên người cũng là nơi trốn vết thương, cũng không biết đối phương có phải hay không biết thân phận của hắn. Cái thứ nhất không buông tha đó là hắn, nếu không phải tinh quang dùng hết toàn thân tu vi che chở hắn, hắn sợ là đã sớm bị mất mạng, chính là trả giá đại giới lại là hắn khó có thể thừa nhận. Vất vả bồi dưỡng lên thân tín tử thương quá nửa, liền A thời đều nằm trên mặt đất. Sinh tử không biết, càng không cần phải nói tinh quang tiên sinh, thật không biết như thế nào hướng muội muội giao đãi. Trung ly già cười khổ, kê nghi vén rèm tiến vào, chắp tay cho là chào hỏi. Đại hoàng tử, tiểu thư lập tức liền đến, thỉnh các ngươi thối lui đến an toàn địa phương, này đó địch nhân rất khó đối phó. Còn cần lại lui sao? lại lui nói bắt lấy này thành lập tức phải còn trở về, ẩn hạ trong lòng không cam lòng, trung ly già trầm giọng đáp, ta lập tức cùng các vị tướng quân thương nghị đa tạ, kê nghi nhìn tinh quang tiên sinh liếc mắt một cái đến nơi đây ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là tinh quang ngã xuống thân ảnh làm bạn đã nhiều năm yêu tộc so nhân loại càng trọng tình tuy rằng tấn tiếp được đối thủ vẫn như cũ không có làm tinh quang may mắn thoát nạn, trước tiên uy hạ tiểu thư luyện chế đan dược Hắn không hiểu y lý, chỉ có thể hy vọng tiểu thư có thể mau chút đuổi tới, bằng không, tiểu thư lại nên thương tâm, cùng đầy đất. Thương binh so sánh với, chiến địa đại phu thật sự thiếu đến đáng thương, dùng hết toàn lực cứu trị, như cũ có không ít người ở dưới mí mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tuy là nhìn quen sinh tử đại phu, đối với loại này phi tự nhiên tử vong, vẫn là trong lòng nghẹn muốn chết. Trung ly già dặn dò thân tín hảo hảo xem hộ lều trại thương binh. Đi ra lều trại chuẩn bị cùng vạn hậu tướng quân đi thương nghị, dương mắt nhìn về phía bầu trời, những người này, chính là cùng hoàng. Thành trung xuất hiện những người đó giống nhau tồn tại sao? Nếu không phải tình nhi đã nhận ra chạy nhanh phái người lại đây, bọn họ những người này đại khái phải bị người cấp tận diệt, lạc nhật lạc nhật bất diệt ngươi, như thế nào bình mối hận trong lòng của ta? sợ đến đối diện doanh trướng, vạn hậu hy lúc này sắc mặt âm trầm đến dọa người đầy ngập tức giận không biết nên đi cái nào địa phương tiết, hôm nay nhìn thấy nghe thấy điên đảo hắn đời này sở hữu nhận chi. Trong lòng không phải không có sợ hãi, chính là cùng sợ hãi so sánh với, phẫn nộ càng nhiều. Mặt tướng Trung Ly ra cầu kiến, tiến vào, nhìn tiến vào người, vạn hậu Hy không phải không có mong đợi hỏi, có phải hay không công chúa có cái gì tin tức truyền đến. Trung Ly ra sửng sốt, chợt trả lời, là, tình Nhi làm người truyền đến tin tức, nàng đã ở trên đường, lập tức liền đến, tướng quân, ta cũng liên hệ không thượng tình Nhi, bọn họ chi gian đều có một bộ liên lạc. Phương thức, vạn hậu hy phất phất tay, hắn hiện tại đối cái này không hiếu kỳ, chỉ nghĩ có không bảo hạ càng nhiều binh lính, tuy rằng trường hợp đã bị khống chế, nhưng là bầu trời mỗi một lần đối kháng, xui xẻo đều là trên mặt đất tướng sĩ. Có thể tồn tại đi đến hiện tại mỗi cái binh lính đều là chân chính gặp qua huyết, nếu có thể, hắn tưởng giữ được mọi người, không cho bọn họ dưới tình huống như vậy tử vong, cùng với như thế, còn không bằng chết ở trên chiến trường. Cùng địch nhân đao thật kiếm thật chém giết, mà không phải giống như bây giờ liền địch nhân góc áo đều sờ không tới, người lại một đám nga xuống đi, này quá oan, công chúa còn có mặt khác phân phó sao, là... Tình Nhi kêu chúng ta lập tức thối lui đến an toàn khoảng cách, nơi này từ nàng tới giải quyết. Thực hảo, chỉ úc, ngươi lập tức đi an bài, lập tức, tuyệt không có thể kéo dài, liền tính đêm này thành còn cấp lạc nhật, chỉ cần qua hôm nay, chúng ta cũng có thể đoạt lại. Nhưng là tuyệt không có thể làm chúng ta tướng sĩ toàn chết ở chỗ này. Nói đến cuối cùng, vạn hậu hy đã là thanh kiệt lực tê giống lên, mỗi cái binh đều là hắn nhìn trưởng thành lên. Mỗi mất đi một cái, hắn trong lòng so với ai khác đều đau. Là chỉ úp cánh tay cũng bị thương, tùy tiện băng bó một chút liền bận lên bận xuống, hắn muốn xử lý sự không thể so bất luận cái gì một cái tướng quân thiếu, lúc này nghe được tướng quân phân phó lập tức đi ra ngoài làm an bài, đứng ở lều trại cửa, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời rằng có trường hợp, vạn hầu hy không phải không có lo lắng, điện hạ, ngươi nói công chúa có phần thắng sao? Trung Ly già cười khổ Ta rất muốn nói tình nhi nhất định có thể thắng bọn họ Nhưng là tình nhi còn không có mãn 18 tuổi Liền tính thiên phú lại cao Sư môn lại cường Tu luyện thời gian cũng hữu hạn Tuy rằng ta không hiểu này đó thuật sư chiêu số Chính là từ hiện tại rằng có đi lên xem Tình nhi này đó thuộc hạ Rõ ràng là bị ngăn chặn Bọn họ nhân số rõ ràng còn nhiều hơn đối phương Ta không biết tình nhi cùng bọn họ so sánh với như thế nào Tướng quân Tuy rằng thực ích kỷ, nhưng là ta hiện tại là thật sự hy vọng tình nhi đường tới, chỉ cần chúng ta từ nay về sau lui, bọn họ cũng không dám quá mức bức nóng nảy chúng ta, chính là một khi tình nhi cùng bọn họ đối thượng, đó là ngươi chết ta sống, lấy tình nhi tính tình, nàng tuyệt không sẽ sau lui, vạn hậu hĩ trầm mặc, đôi cái kia. Thần bí công chúa hắn có hảo cảm, càng bởi vì nàng là hoàng hậu nữ nhi, đối nàng nhiều vài phần chú ý. Nhưng là cùng vô số binh lính so sánh với, hắn càng hy vọng công chúa có thể gánh vác khởi đằng long duy nhất một cái có phong hào công chúa nên gánh vác lên trách nhiệm, bảo hộ con dân của nàng, bảo hộ con dân của nàng, cho dù là hy sinh chính mình, cũng tuyệt không lùi bước. Hắn đối công chúa có tin tưởng, biết nàng tuyệt không sẽ nhà mình bọn họ với ở cố, như vậy quả. Cảm tính tình, tình nguyện ngọc nát đá tan, cũng tuyệt không sẽ bởi vì khiếp đảm rồi sau đó lui. Trong phòng hảo một trận trầm mặc, hai người từng người nghĩ tâm sự, rõ ràng là quan hệ đến cùng cá nhân, lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hướng hai cái phương hướng đi, thẳng đến trì úc tiến vào đánh vỡ này một thất yên tĩnh. Tướng quân, phân phó đi xuống, ngài trước mang theo đại gia từ nay về sau triệt, mà tướng điện sau. Vạn hầu hy lắc đầu, ngươi điện sau là tìm. Chết, ta tốt xấu còn có thể tránh thượng một cái hiệp, ngươi nói căn bản không có phản kháng đường sống không cần cân nhắc mang theo người triệt đi lưu lại thân binh tùy ta điện sau tướng quân đây là quân lệnh vạn hậu hĩ chừng lớn mắt một thân nho nhá hơi thở tẫn lui thuộc về tướng quân khí thế bàng nhưng mà ra đây mới là thuộc về chiến trường đại tướng quân vạn hậu hĩ là mà tướng tuân lệnh chỉ úp đỏ hốc mắt thật mạnh ứng xoay người đi chấp hành mệnh lệnh Tướng quân, ngài nhất định phải tồn tại, nhất định vạn hậu hĩ nhìn về phía Trung Ly ra, lúc này hắn thế nhưng còn cười được. Điện hạ, có câu nói ta vẫn luôn tưởng nói. Tướng quân mới nói, mấy năm nay, ngươi làm được thực hảo, hảo đến ra ngoài ta dự kiến, lấy hoàng tử tôn sư có thể dựa vào chính mình đi bước một đi đến hiện tại, làm sở hữu tướng sĩ đối với ngươi tâm phục khẩu phục, thực ghê gớm, một ngày kia... Ngươi nhất định có thể trở thành đằng long nhất có uy. Danh tướng quân. Trung ly già nghĩ mấy năm nay vất vả, không phải không cảm khái, cũng không phải không có đánh quá lui trống lớn, chính là nghĩ đến tình nhi vì hắn sở làm hết thẻ, nghĩ đến mẫu hậu thù, hắn liền lui không thể lui, chỉ có thể buộc chính mình đi phía trước, lại đi phía trước, chẳng sợ phía trước là một tòa núi lớn, cũng nhất định phải lật qua đi. Đến hôm nay, hắn vượt qua qua núi lớn, Lại há ngăn một tòa hai tòa, mỗi lướt qua một tòa, trong lòng liền kiên định. Một phần, hắn tâm linh, đã chân chính cường đại đi lên. Chính là hắn cũng biết, hắn có thể thuận lợi đi đến hiện tại, được đến như bây giờ thành tích. Cùng vạn hậu tướng quân đối hắn duy trì là phân không khai, tướng quân với hắn mà nói, là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Thật sâu cúc một cung, Trung Ly giả giọng nói có sáp ý, đa tạ tướng quân này một đường nâng đỡ. Vượt qua vô vỗ bờ vai của hắn, vạn hậu hy rất là vui mừng, liền tính hắn chết ở trên chiến trường, đằng. Long cũng sẽ không vô đem nhưng dùng, mặc kệ là thanh danh vẫn là uy vọng, đại hoàng tử đều đủ để đảm đương trọng trách. Đi thôi, đi theo trí úc cùng nhau lui lại. Là, mà tướng tuân lệnh, biết chính mình nói cái gì đều sẽ không có dùng, trung ly già cũng không có nghi ngờ quyết định này. Thỉnh tướng quân bảo trọng, không cần cùng địch nhân đánh bừa. Chỉ cần kéo dài tới tình nhi tới liền có hy vọng. Yên tâm, ha ha, ta sẽ không tự tìm tử lộ. Thật sâu làm thi lễ, chung. Ly già rời đi chủ trướng, trở lại chính mình doanh trướng. Hạ liên tiếp mệnh lệnh, bị thương thân tín đều bị hắn dọn tới rồi cái này lều trại. Tinh quang tiên sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn biết mang không đi bọn họ, nhưng là cũng tuyệt không sẽ bỏ bọn họ với không màng. Ngữ lập ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ tiểu tâm trong chừng, mặc kệ bên ngoài cái gì động tĩnh nhất định phải hộ đến bọn họ truy toàn nếu lều trại cháy nhất định phải tấn dập tắt lửa bằng mau phương pháp lại dựng một cái ta đem binh lính đưa tới an toàn địa phương nhất định sẽ lại trở về là thuộc hạ định không có nhục mệnh ngữ lập đáp đến dị thường kiên định nơi này người đều là hắn huynh đệ liền tính đại hoàng tử không dưới mệnh lệnh hắn cũng làm không đến nhà mình bị thương huynh đề mà đi. Lại lần nữa nhìn tinh quang tiên sinh liếc mắt một cái, trung ly già dẫn theo chính mình bội kiếm rời đi lều trại bọn lính đều tập hợp hào, ở trí úc hữu hiệu phân. Phối hạ, từng nhóm hướng sau lui lại. Này phương đại quy mô dị động làm bầu trời người thấy được, cười to ra tiếng, ném xuống đối thủ đi xuống bay tới, muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Trung ly giả, ngươi tánh mạng chính là giá trị không ít người tâm, lưu lại tánh mạng. Trung ly giả rút ra bội kiếm, không né không tránh, đón đi lên, hắn sát thật không phải thuật sư không sai, chính là hắn kiếm pháp chính là đến từ tình nhi sư môn, hắn cũng không tin đua không được mấy cái. Hiệp, người tới không dự đoán được cái này vẫn luôn bị người che chở. nam nhân thân thủ cư nhiên không yếu, này kiếm pháp cũng cổ quái, nếu không phải hắn lui đến mau. Này nhất kiếm liền nhắm thẳng yêu đang chát tới. Thẹn quá thành giận yêu quái xuống tay càng mau ác hơn. Trung ly giả miễn cưỡng chống đỡ. Vạn hậu hy thấy thế. Cũng rút kiếm công đi lên. Nhị đối một dưới tình huống. Vẫn như cũ không có chiếm được tiện nghi. Này vẫn là yêu quái không có vận dụng thuật pháp. Bằng. Không. Bọn họ hai liên thủ cũng đi không được ba cái hiệp. Vạn hậu hy dựa vào nhiều năm tác chiến kinh nghiệm đau khổ chống đỡ. Nhất kiếm nhất kiếm giống như đâm vào bông thượng căn bản không có gắng sức điểm làm hắn nghẹn khuất khó chịu đến tưởng nôn da máu càng làm cho hắn khó chịu là đến từ địch nhân khóe miệng lộ ra khinh thường yêu quái phảng phất cảm thấy trêu đùa đủ rồi không kiên nhẫn một trưởng công hướng vạn hậu hĩ nguyên chính là nỏ mạnh hết đà vạn hậu hĩ bị rất xa trụt bay đi ngã trên mặt đất sinh tử không biết vẫn luôn ở an bài binh lính lui lại chỉ úp thấy như vậy một màn cả người run rẩy lại không dám đi qua đi Hắn biết tướng quân có bao nhiêu bảo bối này đó binh lính, hắn càng sợ đi qua đi chứng thực tướng quân sinh tử. Thiếu một người chia sẻ, Trung Ly giả mắt thấy cũng muốn duy trì không được, yêu quái cười đến bừa bãi mà đắc ý. Ở thế giới này, bọn họ là vô địch, nếu không phải cảm thấy quản cái thiên hạ quá phiền toái Bọn họ đã sớm đi đoạt thiên hạ, hiện tại nhật tử qua đến nhiều tiêu giao, ha ha ha, sát Trung Ly giả đại giới chính là rất cao. Mắt thấy người này liền phải tê với dưới trưởng, yêu quái hưng phấn đến thiếu chút nữa lộ ra nguyên hình. Kê nghi gấp đến độ khóe mắt đều đỏ, đó là tiểu thư ca ca, là tiểu thư tại đây thế tục giới duy nhất vướng bận người. Tưởng thoát ly thân hình đi chặn lại kia hẳn phải chết nhất chiêu, chính là quân lấy hắn địch nhân lại sao lại làm hắn như nguyện. Ép sát hắn ở cái này chiến đấu vòng, như thế nào trốn đều trốn không thoát. Vì cái gì, vì cái gì này đó yêu công lực sẽ như thế cao. Mắt thấy đại hoàng tử liền phải ở trước mắt bỏ mạng, hắn lại không thể nề hà, còn có cái gì sự so này càng làm cho người nghẹn khuất vô lực. Trung ly dạ tuyệt vọng nhìn công hướng chính mình bàn tay, tránh không khỏi, thật sự tránh không khỏi, tình nhi, ca ca muốn cho ngươi thất vọng rồi, tới đúng là thời điểm, mang theo ý cười thanh âm đột. nhiên xuất hiện, mắt thấy liền phải đoạt được tánh mạng chơ mắt bị người từ mí mắt phía dưới cướp đi, yêu giận dữ... Người này tánh mạng có thể đổi lấy nhân tâm chừng bọn họ dĩ vắng một năm nhiều, ai dám hư hắn chuyện tốt. Mục cười hì hì đem người phóng tới an toàn địa phương, nhìn về phía cái kia muốn bắt cuồng yêu. Khó trách như thế nhiều tiểu yêu cũng không có chế chủ các ngươi. Công lực quả nhiên so với bọn hắn cao nhiều, bất quá lấy không bình thường phương thức được đến. Công lực là sẽ trả giá đại giới, tâm tắc, thật muốn không đến nơi này cư nhiên còn có lấy nhân tâm tới tu luyện này ở chúng ta nơi đó chính là muốn chỗ lấy thần phạt, yêu lúc này mới có cảnh giác, ngươi là ai dám quản chúng ta nhàn sự mục ánh mắt đều lười đến lại bố thí hắn một cái xoay người đi hướng chủ tử phương hướng tranh công nói, chủ tử cái này công lao đại đi có thể hay không triệt tiêu trước kia những cái đó sự bách lý liên dịch cười như không cười nhìn hắn, không đáp lời theo tình nhi đi hướng trung ly ra phương hướng kia yêu càng là tức giận, khắp cái pháp quyết liền ném lại đây, ý định làm người này hôi phi yên diệt, chính là kế tiếp một màn làm hắn mới vừa nổi lên đắc sắc cương ở nơi đó, hắn hắn cư nhiên không có việc gì, không không đúng, hắn quang ra ngoài pháp quyết cũng không có biến mất, rõ ràng còn có cảm ứng, yêu khắp nơi nhìn nhìn, cư nhiên không có tìm được, chẳng lẽ bị hắn ăn? chính là này như thế nào? khả năng, mục khoe miệng lộ ra cười xấu xa. Hắn là không thể động thủ không sai, chính là này lực lượng cũng không phải là hắn, hắn lợi dụng một chút tổng không có việc gì đi, tay phải tùy tay vẽ cái ký hiệu, yêu vẫn luôn không tìm lực lượng đột nhiên liền mất đi liên hệ, còn đang nghi hoặc quen thuộc lực lượng ập vào trước mặt, chuyện này không có khả năng không gấp đôi phản còn trở về lực lượng làm hắn căn bản không có né tránh khả năng, hắn muốn cho người khác hôi phi. Yên diệt, chính là hôi phi yên diệt người, lại là chính hắn. Cái gì gọi là bao ứng. Này là được. Tình nhi trong lòng vô cùng may mắn. Chỉ kém như vậy một chút. Liền như vậy một chút. Này một đời ca ca liền muốn chết ở chính mình trước mắt. Nếu hắn đã chết. Nàng làm những việc này còn có gì ý nghĩa. Tình nhi. Thẳng đến giờ khắc này. Trung ly giả mới hồi phục tinh thần lại. Trái tim kịch liệt nhảy lên. phảng phất ở hoan hô. Còn sống. Còn sống. Hắn nhặt về một cái mệnh. Nghĩ. Đến này. Trung ly già cũng bất chấp mặt khác, lôi kéo tình nhi đi hướng vạn hầu hy phương hướng, tình nhi, mau nhìn xem vạn hầu tướng quân như thế nào, nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất sinh tử không biết người, tình nhi nhanh hơn bước chân, vẫn là đến chậm sao, người này từ lần đầu gặp gỡ liền vẫn luôn đều đối nàng có thiện ý, nàng trong lòng thậm chí có nhút nhát, sợ sờ lên mạch đập là đình, sợ cái này vẫn luôn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng đại tướng quân liền như thế đi. Bị chết như vậy vợt ức. Bách Lý liên dịch ôm lấy tình nhi tay dùng sức vài phần. Tình nhi mỗi thời mỗi khắc biến hóa hắn đều xem ở trong mắt. Lúc này xem nàng giữa mày không úc, càng là có vài phần đau lòng. Thả ra thần thức tìm kiếm một phen. trấn An nói, hắn còn sống, đừng lo lắng. Một câu, giống như cam lộ đem tình nhi rót cái thấu triệt. Còn sống, liên dịch nói hắn còn sống. Kia hắn nhất định còn sống, chỉ cần còn có một hơi ở. Nàng liền tính dùng hết trong tay bảo bối Cũng nhất định sẽ đem hắn đã cứu tới Nhanh hơn bước chân đi qua Sờ lên mạch đập Tuy rằng khi đoạn khi tụp, Chính là chỉ cần còn sống liền có hy vọng Cẩn thận đem sẽ mạch Tình nhi từ trong không gian đào một hồi Lấy ra mấy cái bình xứ Từng người đào ra một cái để vào vạn hậu hí trong miệng Nhìn đầy đất thương binh Tình nhi thở dài Đối trong không gian tham oa nói Tham oa cấp tỉ tỉ một cây tham cần Hoa ở trong không gian xem đến rõ ràng, thật nhiều thật nhiều. Người bị thương, hắn rất muốn giúp giúp bọn hắn, nghe được tỷ tỷ lời này, chạy nhanh rút hai căn cần cấp tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đủ sao? Tham hoa còn có. Tuy rằng trường hợp không thế nào đối, chính là tình nhi vẫn là muốn cười, nếu là tham hoa không có tham cần, kia vẫn là nhân sâm hoa hoa sao? Đủ rồi đủ rồi, không cần lại rút, xả một chút để vào vạn hậu hĩ trong miệng đem còn thừa giao cho vô diễm. Vô diễm, kế tiếp sự ngươi không cần lo cho, dùng ngươi mấy năm nay sở học, đi cứu. Những người này, này đó tham cần ngao thành thủy, làm bị thương nặng uống một chút, trước điếu chủ tánh mạng lại nói, là, vô diễm tuân mệnh. Vô diễm có vài phần khẩn trương, đi theo tiểu thư học đã nhiều năm y, hiện tại, là tới rồi kiểm nghiệm lúc. Đẹp tiểu thuyết đều ở, nói cho ngài bằng hữu. Nhìn đến an ninh công chúa đoàn người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ úp trong lòng cuối cùng là hiện lên một đường hy vọng, lại nhìn đến nàng cấp tướng quân cứu trị, trong lòng càng là... Đại định, tướng quân không chết, công chúa y thuật như vậy hảo, nhất định có thể cứu sống tướng quân. Ca ca, các ngươi đi trước lui lại, lưu lại cũng chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Trung ly già khóe miệng giật giật, cuối cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng lộ ra cái khó coi gương mặt tươi cười. Hết thảy lấy chính mình an nguy làm trọng, không cần liều mạng. Ta biết đến, tình nhi cười cười, nhìn bầu trời bởi vì linh lực va chạm mà khắp nơi vẩy ra hỏa hoa, không ít lều trại đã. Chứ hỏa, trung ly giả sắc mặt đại biến, tình nhi, tinh quang tiên sinh bị thương, hắn còn ở lều trại. Vừa dứt lời, tình nhi đã biến mất ở trước mặt, những người khác tấn đuổi kỷ, sở hữu cháy lều trại trong chớp mắt liền dập tắt lều trại bị thương người bị mục lấy một cái tiểu thuật pháp chuyển qua an toàn địa phương tình nhi dò xét hạ mạch biết dung tông tâm pháp nổi lên tác dụng này sẽ tinh quang thân thể đang ở tự mình chữa khỏi cái này làm cho nàng biết được biến mất sau huyền tâm nhẹ nhàng không ít phất tay đem tinh quang thu vào không gian mặt khác bị thương binh lính tình nhi đem bọn họ giao cho trung ly già mang theo bọn họ cùng nhau đi đương nhiên Vừa rồi là thật sự không có biện pháp dưới tình huống mới bất đắc dĩ mà làm chi, hiện tại tự nhiên sẽ không lại ném xuống bọn họ. Trung ly giả là bất đắc dĩ, chua sót, ở trên chiến trường ném xuống chính mình bị thương binh lính bản thân liền không phải một cái làm tướng giả nên. Làm, chính là tựa như vạn hậu tướng quân giống nhau, ở có thể giữ được một sĩ binh dưới tình huống, hắn nhất định phải giữ được, mà này đó bị thương binh lính sẽ liên lụy bọn họ, làm tướng giả làm ra lựa chọn cần thiết là vì đại cục suy nghĩ hắn có thể làm cũng chỉ là ở đem mọi người mang đi sau lại trở về thủ bọn họ cũng không phải không sợ chết mà là hắn không thể làm sở hữu tướng sĩ si z lạnh tâm cũng không thể đem vì bảo hộ hắn mà thân bị trọng thương tinh quang tiên sinh ném ở một bên ở quân doanh mấy năm lớn nhất chỗ tốt đó là hắn trong thân thể tâm huyết bảo tồn xuống dưới mà không phải tiêu ma ở cái kia chỉ biết tranh đấu trong hoàng cung Tình nhi gật gật đầu, tu luyện như thế lâu công pháp, hôm nay, đó là kiểm nghiệm thời điểm, trước kia học những cái đó giết người kỹ xảo chỉ có thể phụ trợ. Liên dịch, bố cái kết giới, đừng cho phía trên tranh đấu bị thương phía dưới người, mục, trừ phi có người hướng ngươi ra tay, bằng. Không ngươi không thể ra tay, nguyên nhân không cần ta nói đi. Mục gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, một cái giao diện cân bằng là không thể bị đánh vỡ. Hắn ra tay đối mọi người đều không chỗ tốt Trừ phi giống vừa rồi như vậy Mượn đối thủ lực lượng tới phản kích Bất quá Này cũng muốn có người tới tìm chết mới được a. Bách lý liên dịch nghe lời bày cái kết giới Trong lòng tiểu ác ma phịch vùng vẫy Khuyến khích hắn đem này đó Chọc tình nhi phiền lòng người sẽ Chính là Thiên đạo quy tắc lại trói buộc hắn Nếu cái này giao diện hỏng mất Tình nhi đại khái sẽ càng phiền đi Tả hữu cân nhắc một phen Bách lý liên dịch từ bỏ cái kia phi thường dụ hoặc hắn ý tưởng, lần đầu tiên chủ động rời đi tình nhi bên người, đây là tình nhi sân nhà, hắn biết, tình nhi khiếm khuyết chỉ là dùng thuật đối địch kinh nghiệm mà thôi. Hiên viên đã sớm lánh những người khác đón đi lên, tuy rằng không có cùng tộc toi mà nhưng là mắt sắc hắn đã sớm thấy được có. Mấy cái không tốt với chiến đấu tiểu yêu đã bị thương không nhẹ, trong lòng tất nhiên là giận dữ, dẫn đầu đón qua đi. Này đó yêu! Chân chính muốn nói sức chiến đấu tối cao Không thể nghi ngờ là rời đi hình không Kế tiếp mới có thể đến phiên hiên viên bách Chính là đối diện này đó cùng tộc Rõ ràng tu luyện thời gian không bọn họ nhiều Chính là công lực lại so với bọn họ muốn cao thượng rất nhiều Cũng trách không được kê nghi lấy bọn họ không thể nể hà Đối phương thẳng Đến lúc này mới xem như nghiêm túc lên Đồng dạng hơi thở làm cho bọn họ biết những người này là cùng tộc Tuy rằng tu vi cực không thượng bọn họ Nhưng là nhân số thượng lại là bọn họ vài lần. Vì cái gì? Trên đời này không phải chỉ có bọn họ ba hai cái yêu tập sao? Gấu đen tinh lúc này sắc mặt lại có khác thường hưng phấn. Nếu là sớm biết rằng bên ngoài còn có như thế nhiều cùng tập, sớm đem những người này thu tới tay hạ. Nếu là lại gia tăng như thế một nhóm người tay, hắn còn có cái gì làm không được. Nguyên bản là tính toán đem những người này toàn bộ bắt lấy. Hiện tại số lượng lại gia tăng rồi gấp đôi. Hắn cũng thật sự không nghĩ có tổn thương, nhìn dáng vẻ chỉ có thể ở chỗ này trước nói chuyện, đều là cùng tộc, hắn tin tưởng này sẽ không có nhiều ít vấn đề. Hiên viên đã đến làm hắn ánh mắt ám ám, đây là tu vi tối cao, hẳn là chính là bọn họ dẫn đầu người, hắn bản thể là cực kỳ khó gặp hiên viên bách, nếu có thể được đến hắn bản mạng tinh hoa. Chợ hắn tu luyện mặc kệ như thế nào, trước đêm này đó thu tới tay hạ lại nói, Mặt khác cái gì sự chỉ cần thành người một nhà liền đều hảo thương lượng, đều dừng tay. Đã sớm không nghĩ động thủ yêu lui trở lại hắn bên người, mặc kệ bọn họ lập trường có gì bất đồng. Nhưng là đối này đó cùng tập bọn họ là có hảo cảm, chỉ là ngay từ đầu thời điểm liền không có cứu vãn đường sống. Bọn họ muốn bảo người, là bọn họ muốn giết người. Nhìn đến hiên viên lại đây, kê nghi trở yêu. Nhẹ nhàng thở ra, xem đối thủ ngừng lại cũng không có đi để ý tới trước đem bị thương mấy cái tiểu yêu đưa đến trên mặt đất bách lý công tử bên người bọn họ biết chỉ cần ở bách lý công tử bên người bọn họ chính là an toàn hiên viên nhìn về phía gấu đen tinh trong mắt lạnh lẽo rõ ràng có thể thấy được này yêu tu vi so với hắn cao hắn biết chính mình không phải đối thủ chính là sau lưng những người này đều là hắn tộc nhân liền tính biết rõ không địch lại hắn cũng tuyệt không sẽ sau lui Mà đối diện những cái đó Hắn tuyệt không sẽ thừa nhận bọn họ là hắn tộc nhân Yêu tộc hẳn là sạch sẽ Mà không phải giống bọn họ như vậy Liền tán hơi thở đều có hư thối hương vị Gấu đen tinh không chút nào che giấu chính mình nóng bỏng Ta vẫn luôn cho rằng trên đời này đồng bạn cũng chỉ có ba mốt cái Không nghĩ tới cư nhiên còn có các ngươi tồn tại Nếu là sớm biết như thế Ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ Hiên viên bách như cũ không ngốn Ngữ, xem cái này gấu đen cặn kẽ đế tưởng như thế nào Nếu đều là đồng bạn Vậy không có động thủ đạo lý không phải Các ngươi muốn bảo những người này Chúng ta đây liền buông tha bọn họ Như thế nào Cái gì điều kiện Gấu đen tinh cười Nào xem như điều kiện Nếu đều là đồng bạn Đương nhiên là muốn cùng nhau sinh hoạt Ta bảo đảm Các ngươi tu vi sẽ tiến triển thật sự mau Hiên viên bách cười lạnh ra tiếng Dùng nhân tâm tu luyện Ha ha ha, ngươi cũng biết, đây, cũng là ta trong lúc vô tình hiện, dùng phương pháp này tu luyện so với chúng ta ở núi sâu chung một mình tu luyện muốn mau thượng mấy lần, hiện tại chúng ta ở tại Lạc Nhật, sẽ có người định kỳ cho chúng ta tặng người lại đây, đồng nam đồng nữ năng lượng là thuần túy nhất, kia hương vị, sách, gấu đen tinh một bộ dư vị vô cùng bộ dáng làm hiên viên bách sau lưng chúng yêu xem đến thẳng ghê tởm. Bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình đi dùng nhân tâm tu luyện, kia máu. Chảy đầm điếc nhân tâm bọn họ như thế nào liền nuốt trôi đi. Các ngươi liền không cảm thấy những cái đó oan chết người đang ở các ngươi chung quanh lắc lư sao. Không cảm thấy chính mình cảnh giới phi thường không song sao. Yêu tộc tu luyện thành nhân vốn chính là nghịch thiên, thiên đạo tuần hoàn. Dung không dưới các ngươi bực này tùy ý hèn hạ tánh mạng người. Tình nhi thanh lãnh thanh âm vang lên. Hiên viên lùi lại một bước, đứng ở tiểu thư sau lưng, cũng không phải tìm. Kiếm che chở mà là tôn trọng, một khi có người đối tiểu thư bất lợi, hắn sẽ trước tiên ra tay. Gấu đen tinh nhíu mày, bất mãn nhìn hiên viên động tác, chẳng lẽ bọn họ lấy nữ nhân này vi tốn? Thân là cường đại yêu tộc, cư nhiên lấy nhân vi tốn. Tưởng bọn họ ở lạc nhật cư trú nhật tử, liền tính bọn họ hoàng đế vương gia, đối mặt bọn họ thời điểm không phải cũng là thật cẩn thận. Ngươi là ai? Đây là yêu tộc sự, nào luôn được đến ngươi nói ra nói vào, chúng ta lấy loại này. Phương pháp tu luyện nhiều năm, cũng không gặp có cái gì không thích hợp, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu là có thể làm chúng ta tin tưởng ngươi. Tình nhi vẫn luôn đều biết yêu là không biện thị phi, tựa như một chương giấy trắng, bị tịnh người mang theo trên người, ở mặt trên miêu tả ra tới đồ vật đó là chính diện, mà một khi bị người tà ác mang theo trên người. Liền sẽ bị hoàn toàn tẩm hắc, mà bi ai chính là, bọn họ cũng không biết đây là không đúng, có lẽ hậu kỳ có người. Đã biết, chỉ là bọn hắn đã thường tới rồi ngon ngọt, dừng không được tới. Cũng may, hiên viên là cái tâm địa thiện lương yêu, cho nên ở hắn dẫn dắt hạ yêu đều sạch sẽ mà thuần lương, làm nàng yêu thích. Thân thể bị thiên đạo túy luyện qua, trong thân thể linh khí có chút cũng là đến từ là thiên đạo tặng, tình như tuy rằng không biết thân thể của mình tình huống lại từ đáy lòng liền không cảm thấy sợ hãi. Này đó yêu đã không thể lại để lại, bọn họ nội tâm đã bị vặn vẹo, lưu. Lại bọn họ cũng chỉ là tai họa sau này một khi truyền khai, còn sẽ cho yêu tập khấu thượng đỉnh đầu chụp mũ, đối bên người nàng người cũng bất lợi, trên đời này trước nay liền không có vĩnh viễn bí mật. Lần này, nàng vô dụng chủi, chủi cũng thương không đến này đó yêu, hy vọng dung tông tâm, tâm pháp thực sự có liên dịch nó như vậy cường hãn. Ba cái đối phó một cái, hiên viên ngươi trước cuốn lấy dẫn đầu cái kia, không cần ngạnh kháng, động thủ. Mau phân phối xong, tình nhi. Vận chuyển tâm pháp, véo khởi linh quyết dẫn đầu công hướng gấu đen tinh sau lưng người. Nếu là không có kia ba năm ngủ say, nàng tu vi khả năng không có bên người bất luận cái gì một cái tiểu yêu cao, chính là trải qua kia ba năm, đặc biệt là lần đó cùng thiên đạo rằng co làm nàng được không ít chỗ tốt. Nàng dung tông tâm, tâm Pháp cũng đã tu luyện tới rồi tầng thứ hai, hiện tại nếu chân chính một trận chiến, phỏng chừng liền hình không đều không phải là nàng đối thủ, đương. Nhiên, cùng liên dịch so vẫn là không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền ra ra nàng đều đánh không lại, đây là giao diện cùng giao diện chi gian sai biệt, nhân gia động triệt chính là sống thượng vạn năm, chỉ là cái này thời đại liền khác nhau như trời với đất, gấu đen tinh không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên là cái thuật sư. Hơn nữa như thế lợi hại, sắc mặt đại biến, liền tưởng tiếp nhận nàng công kích, chính là hiên viên bách công kích ngăn cản hắn đường đi, tuy rằng tu vi cập không thượng hắn, lại triển kính 10 phần, làm hắn thoát không khai thân, tình nhi không có riêng đối thủ, vòng khai gấu đen tinh, trực tiếp đối những cái đó nhược một ít động thủ, linh lực trung trộn lẫn tạp thiên đạo chi lực lúc này mới hiện ra ra nó uy lực, thiên đạo nguyên bản liền trương hiển công bằng công chính. Lúc này đối thượng tà ác lực lượng làm nó chém ra lớn nhất uy lực, tình nhi véo ra mỗi một đạo linh quyết đều có gấp đôi hiệu quả, mà bị đánh chúng yêu. Thậm chí không kịp kinh ngạc liền bị đánh bay đi, thiên đạo chi lực chui vào trong cơ thể, bốn phía phá hư sở đến bất luận cái gì một chỗ, loại này tà ác lực lượng, muốn hủy diệt, nó cần thiết muốn hủy diệt. Đây là cái dạng gì lực lượng? Sở hữu yêu đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền hiên viên đều có chút sửng sốt. Làm gấu đen tinh tìm được cơ hội thoát ly ra tới Chính diện đối thượng nữ nhân kia Này thật sự không thể trách hiên viên bách Từ nhận thức tiểu thư đến nay Tiểu thư tu vi như thế nào hắn nhìn thấu thấu Tuy rằng tiểu thư luôn có chút kỳ quái thủ đoạn Nhưng là tu vi cao thấp là không lừa được hắn Chính là lúc này mới bao lâu thời gian Tiểu thư liền trở nên như thế lợi hại Bọn họ cầm không thể nể hà địch nhân Bị tiểu thư đánh chúng đó là hiệu quả như vậy Cái này làm cho bọn họ bảo hộ thành chê cười, tiểu thư bên người còn có bách lý công tử như vậy cường đạo ở, nàng bản thân thực lực tăng trưởng lại nhanh như vậy, bọn họ tồn. Tại, ngược lại như là thành chói buộc, thu liếm khởi sở hữu suy nghĩ, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, liền tính liền tính muốn suy xét tương lai lộ, cũng không phải loại này thời điểm. Xem gấu đen tinh đã cùng tiểu thư đối thượng, hiên viên không có lại đi dây dứa. Mà là gia nhập đến hôn chiến trong vòng, xuống tay không lưu tình chút nào, chiến quyết. Hiên viên cũng có chút bất đắc dĩ, này đó yêu bị hắn bảo hộ đến quá mức lương thiện, tuy rằng trải qua mấy. Năm nay rèn luyện, làm cho bọn họ có chút tiến bộ, nhưng là cùng trước mắt địch nhân so sánh với, bọn họ liền có vẻ quá mức sạch sẽ, liền xuống tay đều bảo lưu lại không ít, bởi vì cùng là yêu, cho nên hà bất lai thủ sao, hắn lại làm sao nguyện ý như thế. Chính là hắn không thể làm này đó yêu tồn tại dạy hư hắn bên người này đó hài tử, bọn họ tồn tại chỉ biết hủy diệt càng nhiều tốt đẹp, không thể do dự, không thể mềm lòng. Tình nhi trong lòng cũng có vài phần sốt ruột, này. Đó yêu tu vi cao đến ra ngoài nàng dự kiến, vừa rồi nàng chỉ là thừa dịp bọn họ không hề phòng bị mới thực hiện được, bằng mau độ giết chết hai cái, chính là lấy hai yêu đại giới làm đại gia biết không có thể cùng nàng pháp quyết tương chạm vào. Nếu bọn họ thành tâm trốn tránh, nàng cũng không hề biện pháp, đặc biệt là cái này gấu đen tinh, tu vi là những người này tối cao, tuy rằng đối nàng cũng có vài phần kiêng kỵ, nhưng là hiển nhiên, so với mặt khác yêu, hắn muốn tự tin rất nhiều, xuống tay cũng muốn tàn nhẫn rất nhiều, bất quá, nàng không chỗ nào sợ hãi, nhưng là, mắt thấy mặt khác tiểu yêu bị thương, nàng vô pháp thờ ơ. Nhất định nhất định phải từ liên dịch nơi đó đào điểm thích hợp yêu tộc tu luyện công pháp ra tới, như thế nào đều không thể làm cho bọn họ bị này đó đi rồi thiên môn yêu so đi xuống. Thuật pháp đối kháng trường hợp luôn là kinh thiên động địa, liền tính cách khá xa xa, trung ly ra cũng có thể nhìn đến trên bầu trời bay. Mùa thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ tình nhi là cái nào thân ảnh, nhưng là liền tính đánh đến lại kịch liệt, đều không có lại lan đến gần trên mặt đất, lại đại hỏa cầu. Lại lợi băng tiễn, cũng bị ngăn ở giữa không trung. Trung ly giá minh bạch, này đại khái chính là tình nhi trong miệng theo như lời kết giới. Hắn không biết cái này đối chính mình muội muội có rõ ràng ý đồ nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Hắn lai lịch quá mức thần bí, nhưng là hắn khó hiểu, vì cái. Gì tình nhi sẽ không được bọn họ động thủ, mà bách lý liên dịch cũng sẽ đồng ý. Hắn không phải yêu tình nhi sao? Kia có thể nào đem nàng đẩy ở phía trước? Mà không phải vì nàng giải quyết vấn đề, nếu hắn như thế cường đại, kia muốn giải quyết bọn họ cũng là thực nhẹ nhàng không phải sao? Điện hạ, công chúa sẽ thắng đi. Chỉ úp hỏi thật sự không khẳng định, nhìn không chung ánh mắt vô cùng lo sợ không yên, ngày này nhìn thấy nghe thấy, hoàn toàn đánh vỡ hắn cả đời này sở. Hữu nhận chi, tuy là hắn tính tình quảnh quẽ, trong lòng cũng có dao động, nhưng người này vẫn là người sao? Người như thế nào khả năng như vậy lợi hại, liền tính là kia trong truyền thuyết thuật sư, đồn đãi chung cũng không có lợi hại đến này trình độ A Trung Ly ra quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn phía bầu trời, khóe miệng lộ ra cười khổ, vạn hậu tướng quân cũng hỏi qua hắn đồng dạng vấn đề, tưởng từ hắn nơi này được đến bảo đảm, chính là, ai lại tơi cấp hắn bảo Đảm! Ta hy vọng tình nhi có thể thắng! Chầm mặc gian, ngữ lập mang theo cá nhân lại đây xin chỉ thị nói. Điện hạ, người này nói hắn là đến từ nghiêm gia nghiêm tử dương, đặt tới chợ trận. Nghiêm gia, cái kia thuật sư gia tộc. Trung ly giả quay đầu lại, nhìn chầm chầm cái kia eo suy sụp bố bao lưng đeo một kiếm xa là nam nhân hỏi. Nghiêm tử dương chắp tay hành lễ, cùng hơn 4 năm trước hắn so sánh với muốn thành thục rất nhiều, là ta đến từ nghiêm gia. Trung ly giả lúc. Này căn bản nhìn không tới những cái đó lễ hợp không hợp, bắt lấy hắn tay, liên thanh thúc giục, nghiêm gia là thuật sư gia tộc, đối phó những người đó hẳn là có nắm chắc đi ngươi mau đi giúp giúp tình nhi. Lúc này Trung Ly già rốt cuộc không có ức chế chủ trong lòng lo lắng, trong mắt mong đợi làm nghiêm tử dương thiếu chút nữa không đành lòng nói thật, chính là, hắn không đành lòng khinh người. Điện hạ, nghiêm gia đã sớm xuống dốc, ta còn là hơn 4 năm trước từ công chúa. Bên người hiên viên tiền bối trong tay học được tổ tiên thất truyền thuật pháp, ta sẽ tận lực, nhưng là có thể giúp đỡ nhiều ít ta không dám bảo đảm. Ta không cần ngươi bảo đảm cái gì, chỉ cần ngươi tận lực liền hảo. Biết người này thuật pháp vẫn là tập tự với tình nhi bên người nhân thủ, trung ly dạ liền có chút thất vọng, chỉ có thể miễn cưỡng cười, buông lỏng tay ra. Nghiêm tử dương trở tay rút ra một kiếm, từ bên hông căng phòng túi lấy ra phù ngữ, chú sa hòa ra mỗi một đạo hoa văn đỏ tươi đến xấp xỉ yêu dị véo khởi pháp quyết nghiêm tử dương bay đi lên bách lý liên dịch khoé mắt một trọn đảo cũng không có ngăn trở đến nỗi người này đi lên là hỗ trợ vẫn là chịu chết quan hắn chuyện gì nếu là hắn đi lên có thể thế tình nhi chia sẻ một ít hắn còn ước gì nhiều đưa vài người đi lên chính là thật sự là cái này giao diện nhưng dùng người quá ít người này tu vi tuy thấp nhưng là thuần khiết có lẽ không thể giúp đại ân nhiễu loạn, một chút vẫn là có thể, hắn trên người này cổ hương vị chính là chính tông đạo gia, khắc chính là yêu ma quỷ quái. Hiên viên bách cái thứ nhất hiện hắn, mặt mày một dựng liền phải kêu hắn rời đi, chợt nghĩ đến năm đó bạn bè những cái đó thủ đoạn, áp xuống đều đã vọt tới cổ họng nói, ngược lại nói, nghiêm gia tiểu tử, chính mình cẩn thận, những người này tu vi xa cao hơn chúng ta. Nghiêm tử dương cũng là đi lên sau mới biết được tình huống như vậy nghiêm trọng trong cơ thể lực lượng dục hướng dũng mà ra không kịp hướng hiên viên đáp lời liền ra tay chiều cách hắn gần nhất một yêu công tới trên người quỷ khí quấn quanh ẩn ẩn phiếm hồng quang chỉ có làm bậy quá nhiều yêu mới có tình huống như vậy nghiêm tử dương trong thân thể huyết mạch ở nói cho hắn hẳn là như thế nào làm tiểu yêu cũng không có đem hắn xem ở trong mắt nhân loại nho nhỏ, tu vi thấp kém có thể nại hắn gì Chính là thẳng đến lá bùa biến mất ở trên người mình. Cái loại này. Xuyên tim đau làm hắn tỉnh ngộ. Người này lực lượng làm hắn sợ hãi. Tự nội tâm sợ hãi. Liền phản kích đều đã quên. Trốn. Nhất định phải trốn. Biên từ nay về sau lui biên gân cổ lên nhắc nhở đồng bạn. Tiểu tâm người này công kích. Rất kỳ quái lực lượng. Cảm giác như là chuyên môn khắc chúng ta. Không cần bị những cái đó lá bùa dính vào trên người. Nghiêm tử dương như cũ không hé răng. Một kiếm ở hắn đỉnh đầu bay múa, dính lên hắn làm pháp quyết lá bùa, công xuống phía dưới. Một mục tiêu, chính là có phòng bị địch nhân làm hắn không như vậy dễ dàng đắc thủ. Mấy cái yêu bỏ qua chính mình đối thủ, liên thủ hướng nghiêm tử dương công tới, nhất định phải trước tiên đem cái này đối bọn họ có đại uy hiếp người tiêu diệt rớt. Hiên viên Bách Đại hỉ quả nhiên, loại này thuần khiết lực lượng là hắn đều sợ hãi cũng không tin này đó dùng tà pháp tu luyện yêu sẽ không sợ. Loại này lực lượng trời sinh chính là yêu khắc tinh Hắn vẫn luôn cảm thấy Năm đó cái Kia bằng hữu là biết thân phận của hắn Chỉ là chưa từng vạch trần quá Thái độ cũng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi Nhờ tới chính mình còn đáp ứng quá nghiêm tử dương Sẽ giúp hắn đi tìm về người nò trôn cốt địa phương Nếu không phải hôm nay nhìn thấy nghiêm tử dương Đã sớm nhớ không dậy nổi cái này hứa hẹn Chờ việc này một xong Nhất định phải đi hiểu rõ việc này mới được Nhìn đến bọn họ vây công nghiêm tử dương, hiên viên động tác cũng không chập, sau đó liền đuổi. Kỷ, đem nghiêm tử dương đưa tới chính mình sau lưng, phía trước từ chính mình đỉnh, làm hắn tránh ở hậu phương công kích. Tuy rằng phần lớn bị địch nhân né tránh đi, nhưng là bởi vì hắn gia nhập làm địch nhân có kiêng kỵ, rốt cuộc làm hiên viên này một phương yêu nhẹ nhàng chút. Tình nhi chỉ là tiêu hao hết nhìn mắt bên này, xem không có vấn đề lớn sau, toàn tâm đối phó gấu đen tinh. Nàng biết, chỉ cần giết hắn, đối phương không có người tâm phúc, lại đối phó lên sẽ dễ dàng. Đến nhiều, mỗi một đạo thiên đạo chi lực công qua đi, gấu đen đoán đều sẽ ở tránh đi sau lấy cực nhanh độ phản công trở về, một đi một về, hai người không biết đấu nhiều ít cái hiệp, tình nhi đã cảm giác được có chút cố hết sức, rốt cuộc nàng tu vi như thế nào đều không thể cùng nhân ra mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm tu vi so sánh với. Như vậy không được. Càng kéo dài đối chính mình bất lợi, cần thiết sân chính mình còn có một trận chiến chi lực khi chiến quyết. Khoảng cách ném mấy viên dược đến trong miệng, tình nhi véo khởi pháp quyết, này không phải dung tông công pháp, mà là nàng nhàm chán khi ở Tiểu Ngọc không gian chung tùy tay lật xem công pháp chung một quyển. Tiểu Ngọc lúc ấy nói cái này công kích rất mạnh, là chủ nhân từ ở trong tay người khác đoạt tới. Nghe được là đoạt tới, nàng tò mò dưới liền nhìn kỹ xem, cũng nhớ cái sấp xỉ nhưng là chân chính sử dụng, hôm nay lại là lần đầu tiên, hy vọng không có tác dụng phụ mới. Hảo, nhìn đến nàng dừng lại, hơi thở có chút xuyến, gấu đen tinh phi thường đắc ý, liền biết như vậy sẽ hữu dụng, nàng tu luyện công pháp phi thường Hảo, nhưng là nàng tu luyện thời gian còn thiếu điểm, lấy một nhân loại mà nói nàng đã phi thường Cường, nhưng là gặp phải nàng, là nàng xui xẻo, hắn tuyệt không sẽ cho phép trong nhân loại có như vậy Cường giả xuất hiện, kia đối yêu tộc tuyệt đối bất lợi. huống chi, nàng đã giết vài đồng bạn, bọn họ vốn di số lượng liền ít đi. Mất đi bất luận cái gì một cái đều là xem tới được ít đi, không giết nàng, như thế nào có thể ra trong lòng kia khẩu khí. Không hề cho nàng khôi phục thời gian, gấu đen tinh ra bản thân mạnh nhất một kích, nhếch môi, chờ xem này nhân loại ở chính mình trước mặt hôi phi yên diệt. Chính là kia bay múa ở bên người nàng chính là cái gì? Như cuộn sóng hoa văn, một tầng một tầng đem nàng vây quanh trong đó, kia trên mặt túc mục chi sắc có quyết tuyệt, này nhân loại thật sự rất mạnh, mặc kệ là thân thủ vẫn là tâm linh, thẳng đến lúc này, hắn mới chân chính có sợ hãi, công hướng nàng linh lực như là bị kia tầng cuộn sóng đẩy ra, hắn uy lực lớn nhất nhất chiêu nàng cư nhiên không hề thương, gấu đen tinh giác đến không ổn, hắn muốn tránh đi, nhất định phải tránh đi, nàng phản kích, hắn tuyệt đối ngăn cản không được. Hắn trong lòng chính là có loại cảm giác này. Chủ tử, đây là, mục kinh hô, nhìn về phía sắc mặt cũng trở nên khó coi chủ tử, như thế. Nào khả năng tình nhi tiểu thư như thế nào sẽ này nhất chiêu? Bách Lý Liên Dịch lúc này đã hối hận đến muốn mệnh, trước kia thật không nên đem những cái đó công pháp ném tới tiểu len keng trong không gian, hiện tại tưởng ngăn lại đã chậm, này nhất chiêu một khi bắt đầu, không bỏ ra tới phản xe phản phệ thi thuật giả. Kết quả sẽ đủ tình nhi chịu được. Này nhất chiêu ấp ủ thời gian cũng không trường, mấy cái hô hấp chi gian, tình nhi lấy hoa cả mắt độ véo ra pháp quyết. Thẳng tắp hướng gấu đen tinh trên người ném đi, thậm chí không có sức lực đi xem hiệu quả, cả người liền sụi lơ xuống dưới, bách lý liên dịch quỷ mỹ xuất hiện ở tình nhi bên người, đem nàng tiếp được, trí thuần linh khí một tia một sợi chuyển qua đi. Làm nàng tiếp cận khô cạn trong cơ thể rốt cuộc có thể miễn cưỡng tự hành vận chuyển tâm pháp chữa thương. Đau lòng lao tình nhi khóe miệng vết máu, bách lý liên dịch phẫn nộ không chỗ tiết, bởi vì tạo thành như vậy nguyên nhân. Hơn phân nửa duyên với chính mình, nếu không phải hắn tùy tay loạn ném đồ vật, như thế nào sẽ làm tình nhi nhìn đến này buồn bí tịch? Có thể bị hắn dùng đoạt đoạt tới đồ vật sao lại là kém, nếu là hắn dùng này nhất chiêu. Có thể cùng cao hơn thực lực của chính mình gấp đôi người đua cái lực lượng ngang nhau, tình nhi dùng này nhất chiêu, hiệu quả đương nhiên cũng là trồng lên, nhưng là nàng công lực quá yếu, phía trước chiến đấu lại hao cái thất thất bát bát, dư lại linh lực. Thật sự không đủ để chống đỡ nàng dùng này nhất chiêu, tính đến tính đi, này đều chỉ có thể trách hắn, bách lý liên dịch vô cùng buồn bực, gấu đen tinh lần này trốn không thể trốn, bị bảng bác thiên đạo chi lực xâm nhập trong cơ thể. Còn không kịp đi cảm khái này lực đạo chi mánh, liền hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể cũng tấn hiện ra nguyên hình, lại rồi mới, một tia hôi tấn đều không có dư lại. Bên này biến hóa quá mức tấn, chúng yêu nhìn nguyên bản chiếm ưu thế đại ca đột. nhiên liền đã chết, biến mất, trinh lăng quá sau sôi nổi ném xuống chính mình đối thủ hướng nữ nhân kia đánh tới. Từ bọn họ có ý thức bắt đầu, chiếu cố bọn họ đó là đại ca. Tuy rằng đại ca là từ hung mánh gấu đen tinh tu luyện thành nhân, nhưng là đối bọn họ cũng không từng giả lấy nhan sắc, đại ca ở bọn họ trong lòng địa vị, liền giống như nhân loại thế giới cha mẹ, cha mẹ bị giết, làm hài nhi như thế nào có thể không vì chi báo thù. Bách lý liên dịch chính một bụng hỏa, không chỗ phát tiết, nhìn đến bọn họ biên hướng bên này phát biên thi triển ra từng người giữ nhà bản linh, không tránh không tránh liền đứng ở nơi đó, mặc kệ là cái dạng gì chiêu số còn không có tới gần liền biến mất với vô hình, lạnh lùng cười, cho tới nay đều cố tình thu liếm lên uy áp bàng nhưng mà ra, loại này vô khác biệt tinh thần công kích, làm ở đây sở hữu yêu đều quỳ xuống thân hình, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ úc, ngươi có hay không cảm giác được mà ở động, vẫn luôn, ngẩng đầu nhìn không chung chung ly ra hoảng sợ nhìn run nhẹ nhẹ mặt đất, không tự giác xoa xoa mắt, tưởng chính mình ảo giác, chính là lại lần nữa tránh ra mắt, mặt đất vẫn như cũ ở đong đưa chỉ úp có chút đứng thẳng không xong chạy nhanh chạm lớn bước chân ổn định chính mình nhìn run rẩy mặt đất lo sợ không yên hỏi điện hạ làm sao bây giờ mặt đất thật sự ở động làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn cũng muốn biết làm sao bây giờ trốn sao trốn sao như thế nhiều tướng sĩ như thế nhiều thương binh có thể chạy trốn tới chạy đi đâu lại có thể trốn đi đâu Quay đầu lại nhìn phía cường tự chân tĩnh an ủi thủ hà binh lính tướng lãnh cái loại này không yên ổn hơi thở liền tính hắn ly đến như vậy xa đều có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu là tinh quang tiên sinh còn tỉnh thì tốt rồi, hắn nhất định có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Thấp thấp cười khổ một tiếng, chính mình thật đúng là ỷ lại tinh quang tiên sinh, sau này hắn rời đi. Chính mình nhưng làm sao bây giờ mới hảo, chỉ úc, ngươi đi nói cho sở hữu tướng sĩ làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, không cần vọng động, an ninh công chúa sẽ không làm đại gia có việc. Là, chỉ úp cắn răng một cái, xoay người lảo đảo thân hình chạy chậm hướng kia đầu hành động, công chúa, này phía trước mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng toàn giao thác cho ngài, ngài nhưng nhất định phải chống đỡ, mục đã có chút khó thở sắc bại, không ngừng tại chỗ đi tới đi lui. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là triển khai thân hình, hướng lên trên bay đi, Chủ tử, ngài nhưng ngàn vạn muốn bình tĩnh, ngài nếu là làm cái này giao diện hỏng mất, tình nhi tiểu thư cũng sẽ không lánh ngươi tình. Lại nói, đây là phá hư cân bằng sự, bọn họ cái kia giao diện nào đó người nhất định sẽ tra giác đến, thiên đạo cũng sẽ không coi chi không thấy, đến lúc đó toàn bộ minh không điện chỉ sợ đều sẽ là không được hảo đi. Minh không điện người cũng không phải là mỗi. Người đều cùng chủ tử dường như, có thể cùng thiên đạo đối kháng bay đến chủ tử bên người, nhìn đến chủ tử kia lánh trách biểu tình mục liền biết đã chập, mặc kệ hắn lại nói cái gì, chủ tử đều sẽ không bận tâm, sớm biết như thế, còn không bằng hắn ở tình nhi tiểu thư phía trước động thủ, đem này đó làm bậy yêu toàn cấp diệt, như vậy liền tính hắn chịu một lần thần phạt, hậu quả cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Bách Lý liên dịch nhìn những cái đó giống như con kiến nhỏ bé. Yêu, từ trong ra ngoài tràn ra hư thối hơi thở, như vậy yêu nguyên liền không nên tồn tại thế gian này nếu thiên đạo mặc kệ hắn quan tâm một chút lại như thế nào đôi tay ôm tình nhi cũng không thấy hắn có điều động tác bên người mấy mét chỗ giống như có một cái vô hình toàn hoa một khi bước vào đó là hoàn toàn tan rã một cái hai cái đến chết thứ tám cái khi yêu rốt cuộc sợ hãi không dám lại đi gần bách lý liên dịch cúi đầu nhìn mắt nhắm hai mắt sắc mặt tái nhợt tình nhi Lại nâng lên trước mắt Đáy mắt ôn nhu tẫn lui Chỉ còn trần trụi sát ý Cái này giao diện hỏng mất có cái gì không tốt Như vậy sở hữu có thể trói buộc hắn Vô hình đồ vật đều không còn nữa tồn tại Tình nhi cũng có thể lập tức cùng hắn trở về Ở nơi đó Hắn có thể không chỗ nào cố kỵ muốn giết liền sát Tưởng chiến liền chiến Mà không cần lo lắng này lo lắng kia Nếu tình nhi lo lắng nàng người nhà Kia hắn liền đem bọn họ cùng nhau mang qua đi Có thể trường sinh phỏng chừng bọn họ còn ước gì thật là chịu đủ rồi giải khai trói buộc bách lý liên dịch không ai có thể ngăn cản ít nhất trước kia không có thiên đạo cảm giác tới rồi nơi này bất bình thường thái dương dần dần bị mây đen bao lại không khí nghi trệ đến tràn đầy giống như lại trộn lẫn nhập bất luận cái gì một chút đồ vật liền sẽ nổ mạnh không trung vang lên một trận sấm rền thanh bách lý liên dịch biết đây là thiên đạo ra cảnh kỳ nếu là hắn không dừng tay Thiên lôi liền sẽ đánh tới hắn trên người, chính là lại không phải lần đầu tiên đối kháng, vài đạo thiên lôi có thể đem hắn như thế nào. Thiên đạo tựa hồ nhận được người này, biết người này không chỗ nào cố kỵ. ở không người trên tinh cầu đối kháng đó là một loại lạc thú, rốt cuộc có thể cùng nó, dám cùng nó chính diện đối kháng ít người đến đáng thương, thật vất vả có như thế cái, nó cũng không nghĩ mất đi. Phảng phất là tự hỏi một hồi, thiên đạo đem tầm mắt chuyển tới. Chọc người nam nhân này giận nhân thân thượng. Gì, bọn họ không phải người thiên đạo nghĩ nghĩ. Cái này giao diện không nên có yêu tồn tại a Nơi này tất cả đều là người thường. Cái gì thời điểm cư nhiên xuất hiện như thế đại một đám yêu. Hơn nữa rõ ràng chia làm hai phái. Nhất phái làm tinh đến giống như mới sinh trí nhi. Nhất phái ngô, hảo sũ. Toàn thân quỷ khí lượn lờ. Thiên đạo vừa thấy liền biết những người này thiếu nợ quá nhiều. Nha, có mấy cái bị thương yêu trên người cư nhiên có hắn lực lượng hơi thở, đây là chuyện như thế nào? Tầm mắt lại lần nữa thay đổi, nhìn đến nam nhân kia trong lòng ngực tiểu nữ nhân, là nàng a, đúng rồi, lần trước nó để lại đạo lực lượng ở nàng trong cơ thể, nó thực thích cái này nữ oa oa đâu, cái này nữ oa oa bị nam nhân kia ôm. Bọn họ là cái gì quan hệ đâu? Chẳng lẽ là nhân loại thế giới theo như lời người yêu? Ha ha ha, bọn họ là một đôi, thực sự có ý tứ. Duy hai lượng cái nó nhìn thuận mắt người cư nhiên, thành một đôi, thiên đạo thật cao hứng, lại lặng lẽ tặng đạo lực lượng đến cái kia nữ hoa hoa trong cơ thể, bị thương thực trọng đâu, chẳng lẽ nam nhân sẽ giật, chính là cái này giao diện nếu là sụp đổ, nó sẽ thực phiền toái, như vậy nhiều quỷ hồn, địa giới cũng thu không dưới A vẫn là giữ được đi, cái này giao diện người cũng chưa ý tứ, nó xử lý xong rồi, còn muốn tiếp tục đi xem những cái đó rõ ràng không có linh lực. Nhưng là cũng có thể ở trên bầu trời bay tơi bay lui người Đâu, bọn họ có ý tứ nhiều Thừa dịp nam nhân động thủ trước Thiên đạo giáng xuống vài đạo kim sắc thiên lui Phạm vi khống chế được thực hảo Kia mười mấy yêu một cái đều không có trốn đến khai Mà những cái đó sạch sẽ yêu Nó chạm vào cũng chưa chạm vào Sạch sẽ hơi thở nó vẫn là thực thích Tuy rằng bọn họ nguyên cũng là không nên tồn tại Nhưng là nếu tồn tại Nó cũng sẽ không đi mặt sát Bách lý liên dịch cuồng nộ, nguyên bản liền không tiếc đi ra ngoài hòa khí này sẽ Càng là thành bội số tăng trưởng, dương mắt nhìn về phía chống không dân cư trời cao Thiên đạo, lại là ngươi tới quản ta nhàn sự Thiên đạo giống như có chút khí đoàn, xa không có trước kia cùng hắn rằng co khi thiếu tấu Thanh âm chống trải đến giống như dùng khuyết đại âm thanh khí Cái này giao diện không thể sụp đổ, nếu là ngươi động thủ Ta phiền toái liền lớn, lại nói, ngươi nếu là làm cái này giao diện sụp đổ, ngươi cũng sẽ có phiền toái không phải, ngươi hảo ta. Hảo đại gia hảo sao, ân, những lời này cuối cùng dùng tới địa phương, nó chính là học được đã lâu, vẫn luôn không có cơ hội dùng, đương nhiên, cũng là vì nó không có người có thể nói chuyện, thật là, người nam nhân này đã lâu không có tới tìm nó đánh nhau, xem hắn nằm sấp xuống đất thượng bộ dáng nó chính là rất có cảm giác thành tựu. Bách Lý công dịch tức giận đến tưởng hiện tại liền tìm nó đi đánh một trận, chính là nhớ tới tình nhi còn chịu thương, liền không thể không nhìn xuống khẩu khí này. Ngươi chờ Thiên Đạo một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã, giống như mỗi lần nằm sấp xuống đều là ngươi. Câu này Thiên Đạo nói được rất nhỏ thanh, nhưng là nó thanh âm thật sự là quá lớn, liền tính lại nhỏ giọng cũng làm mọi người nghe xong đi. Bách Lý liên dịch tức giận đến thẳng cắn răng. Chính là lại không thể nề hà, đây là sự thật, hắn liền cãi lại đường sống đều không có, ngấm lại liền thịt đau, tuy rằng mỗi lần cùng thiên, đạo đối kháng sau hắn đều có thể tiến bộ rất lớn, nhưng là mỗi lần hắn đều bị chơi đến chỉ còn một hơi, hắn là đau cũng vui sướng, nhưng là cái kia có sở hữu nhân loại chính diện cảm xúc, hơn nữa so nhân loại tiểu hài tử còn giống cái tiểu hài tử thiên đạo lại trước nay đều là chơi đến vô cùng cao hứng. Cố tình mỗi lần hắn đều vẫn là tự động đưa tới cửa đi, sau này còn có khả năng sẽ đi, ngấm lại liền nôn. Được rồi, được rồi, lần này là ta đối lý, không có kịp thời nhận. Thấy được cái này giao diện còn sẽ có loại này lấy nhân tâm tới tu luyện sự, còn hại ngươi tiểu nữ bằng hữu bị thương. Ta có bồi thường Nga, vừa rồi cho nàng một đạo lực lượng của ta, sau này nàng sẽ lợi hại hơn. Bách Lý liên dịch sắc mặt lúc này mới đẹp điểm. Thiên đạo lực lượng sát thật dùng tốt, gia uy lực so người bình thường hiếu thắng nhiều, tình nhi trong cơ thể vốn là có một đạo, hơn nữa này một đạo, thực lực lại muốn đề cao một mảng lớn, thiên đạo phản phất có chút. Hoang mang, ai, ngươi đây là không phải trâu già gặm cỏ non a ngươi đều bao lớn rồi, ta tính tính, ngươi lần đầu tiên tìm ta đánh nhau là bao nhiêu năm trước tới, bách lý liên dịch hát tuyến, nếu là tính tuổi, hắn đâu chỉ là trâu già gặm cỏ non. Nếu là ấn tình nhi trước kia cái kia tinh cầu văn minh tới nói, hắn đều đúng quy cách làm nhân gia lão tổ tông lão tổ tông, bất quá, hắn thích liền hảo, ai có thể nại hắn gì.